Vô địch trí tôn thái tử ra 26 chương 242 lâu lan hủy diệt Thần cung chi thượng đông vực. Đại hạ Hoàng Triều. Đông cung trầm thương sinh tính tỏa, một bên có từ hoán cảnh vì đó thêm trà. Bỗng nhiên. Trầm thương sinh đột nhiên mở miệng nói. Đại hán Hoàng Triều hiện tại như thế nào lịch phần tiên ở một bên, lau sạch lấy chu tước đao. Đông môn thần quân tựa tại thanh long thương phía trên, thần tình hẳn nhiên chỉ là giữa lông mày ngẫu nhiên đau đớn mới có thể biểu hiện ra hắn hiện tại tình huống cũng không có mặt ngoài như vậy tự tại nghe được trầm thương sinh Lịch phần tiên nói ra võ đế đăng cơ về sau liền có thoát phứ bệnh cùng hàn tín bọn người xuất quân hướng về bắc vực còn sót lại vài tòa hoàng triều mà đi trầm thương sinh nhẹ gật đầu đông môn thần quân lại là nói ra Cái kia hoát khứ bệnh bất quá mười mấy cái tuổi Bây giờ lại có thể được phong làm quan quân hầu Gia hỏa này thực lực không thể khinh thường a nghe vậy Trầm thương sinh mỉm cười Nói ra Cái kia hoát khứ bệnh là võ đế cháu trai Đãi ngộ đương nhiên tốt Nhưng là Bản thân của hắn tài tình Cũng được cho có một không hai trầm thương sinh trong ngôn ngữ Tận là đối với hoát khứ bệnh tán thường bằng chừng ấy tuổi hoàn toàn chính xác trừ năm đó điện hạ đại hạ hoàng triều còn thật không có mấy cái có thể kiêu ngạo tình trạng như thế hoắc khứ bệnh tuổi tác bất quá hai mươi lúc này đã là cao quý đại hán hoàng triều quan quân hầu tuy nhiên hắn di mấu là võ đế lưu triệt hoàng hậu nhưng là hoắc khứ bệnh chỉ huy quân viến trinh trợ đại hán hoàng triều đánh xuống bắc vực một phiến thiên địa Có thể thấy được hoát khứ bệnh tài tình. Lịch phần tiên nhìn về phía đông môn thần quân. Cười nói. Nếu là đông môn gặp phải hoát khứ bệnh. Có thể đánh thắng được sao đông môn thần quân hơi hơi mở mắt. Lườm lịch phần tiên liếc một chút. Hắn mới chỉ là cái tiểu hài tử đông môn thần quân. Không có gì ngoài bạc ma sinh bên ngoài. Trong bốn người. Thần bí nhất người. Xuất sinh bất phàm địa ngục cấm địa đông môn thế gia công tử Có truyền ngôn từng nói Đông môn thế gia từng có thanh long chiếm cứ Sau đó Đông môn thế gia liền sinh ra một vị công tử Làm vị công tử kia sinh ra về sau chiếm cứ Tại đông môn thế gia trên không thanh long trong khoảnh khắc biến mất Mà vị công tử này Chính là đông môn thần quân tính đi tính lại Hiện tại hoát thứ bệnh đã qua 20 tuổi nhưng cũng là đại hán hoàng triều trẻ tuổi nhất thiên tướng trầm thương sinh nói ra như không phải là bởi vì hắn cùng võ đế có quan hệ thân thích bản cung còn thật muốn đem hắn làm tới trầm thương sinh nói ra hiện tại bạch ma sinh đã quy vị vương ly cùng thần quân ta cũng không lo lắng đến là lịch phần tiên ngươi nếu là còn dầm chân tại chỗ tiếp qua mấy năm Đoán chừng ngươi liền già rồi từ hoán cảnh nhìn thấy trầm thương sinh nước trà trong chén đã không có. Lần nữa vì trầm thương sinh thêm đầy. Lịch phần tiên nghe được trầm thương sinh. Không chỉ không có bất kỳ cái gì không thích ứng. Ngược lại cười ha hà nói. Vậy bản tướng thật sự chính là chờ mong ngày nào đó a lịch phần tiên trong mắt. Đột nhiên xuất hiện hai đóa hỏa diễm. Vô tình thiêu đốt. Dường như. Chỉ cần cách này hai đó hỏa diễm đi ra. liền có đốt thiên nấu biển chi năng thượng thư phòng trầm vô địch khoan thai mà ngồi. Cùng trước kia khác biệt. Hiện tại trầm vô địch toàn thân cao thấp đều lộ ra nhẹ nhõm Tướng gia vương bất thiện càng là trong mắt hỏa nhiệt. Bề hạ muốn bắt đầu sao trầm vô địch nhìn vương bất thiện liếc một chút. Cười ha ha. Loại chuyện này vẫn là không muốn đổi lên chấm trên đầu tương đối tốt. Bỗng nhiên. Tướng gia vương bất thiện bỗng nhiên nhảy ra ngoài. Khiếp sợ nhìn xem trầm vô địch. Không thể tin nói bệ hạ chẳng lẽ ngài muốn. Trầm vô địch khẽ gật đầu một cái. Tiếp theo. Trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ, nắm lên trên bàn tấu chương hướng ra phía ngoài lung tung ném lấy. Những thứ này rụt đồ. Vận. Lão tử cuối cùng cũng đã không lại dùng nhìn mấy thập niên a lão tử thời gian khổ cực rốt cuộc chấm dứt cuối cùng cũng đã có thể du thiên hạ. Xem sông núi. Nhìn vân khởi vân lạc. Hoa tàn hoa nở tướng gia vương bất thiện nhìn xem táo bảo trầm vô địch. Khóe miệng hung hăng co lại. Bề hạ, ngày đây có phải hay không là có chút quá thoải mái đem tất cả mọi thứ ném xong. Thượng thư phòng bị trầm vô địch làm cho lung ta lung tung trầm vô địch nhìn xem dạng này thượng thư phòng long trong mắt vậy mà chảy ra hai giọt nước mắt vương tướng ngươi cũng đã biết một ngày này ta chờ thời gian dài bao lâu sao vương bất thiện có chút không thích ứng trầm vô địch cái này bỗng nhiên biến đến điên cuồng lên bộ dáng dù sao vài chục năm nay trầm vô địch ư thái đều là cao lạnh như thế bất thình lình biến đổi vương bất thiện còn thật có chút không thích ứng bệ hạ bình tĩnh a vương bất thiện bỗng nhiên cảm giác hơi mệt không trầm vô địch nói ra về sau cũng không cần gọi ta bệ hạ vương lão về sau gọi ta trầm tiểu tử liền có thể tạ rốt cuộc có thể buông lòng vương bất thiện vẫn là nói thế nhưng là bệ hạ đông vực còn lại các chiều trầm vô địch khói miệng tà mị cười một tiếng Vương lão, những phế vật kia ngươi nhưng đừng nói cho ta, ngươi còn thật đem bọn hắn để ở trong mắt. Vương bất thiện xoa xoa không tồn tại mồ hôi lạnh. Chúng ta biết là được. Đừng nói ra những cái kia ta liền mặt kệ. Hiện tại, lập tức, nhường công bổ nhanh đi đông cung. Hỏi một chút thái tử làm sao làm tế đàn. Đại La đổi thành Đại Minh. Đại Hàn đổi tên là Đại Hán cái này nguyên một đám chính là muốn tái hiện thần thoại thời đại A chúc ta đại hạ. Mảnh đất này truyền thừa năm ngàn năm. Há có thể lạc hậu trước đó vài ngày thái tử nói cho ta biết. Vận triều cần phải chuẩn bị đồ vật. Thái tử đã chuẩn bị đầy đủ. Nhà kia sống còn muốn ta tiếp tục ngồi vận triều. Ta cũng không ngốc về sau. Rất tốt nở mày nở mặt. Ta. Tới rồi nói xong. trầm vô địch cất bước rời đi thượng thư phòng. Vương lão, chớ cùng đến, về sau đại hạ, không có trầm vô địch gặp lại trầm vô địch hướng về vương bất thiện phất phất tay. Đột nhiên, trầm vô địch quay người, cũng không thấy nữa vương bất thiện trợn mắt hốt mồm nhìn xem trầm vô địch. Cái này đại hạ, cứ như vậy hoàng vị không ai muốn tây vực thiên địa bỗng nhiên biến sắc. Hào quang màu vàng ấm tràn ngập toàn bộ tây vực, tam thái tử. Nơi này là chỗ yếu nhất Chúng ta chỉ có thể từ nơi này buông xuống màu vàng sáng thương long bào Ở tại trên thân Bay múa tốt liền nơi này hư không vỡ vụn Một cây màu vàng sáng long kỳ Xuất hiện tại lâu lan cổ quốc trên không Khổng tước vương chiến tại khổng tước vương thành đỉnh cao nhất Nhìn xem những thứ này người khủng bố Từ hư không mà đến các ngươi là ai Khổng tước vương nghiêm nghị hỏi tam thái tử huyền thiên lộ ra nụ cười âm lãnh người tới đem nơi này sinh linh toàn bộ đổ sát ây ba ngàn minh hoàng thiên binh đồng loạt ra tay trực tiếp đem đại mạc nhấc lên cát vàng che trời chân chính cát vàng che trời các ngươi liền táng tại cái này cát vàng phía dưới đi oanh toàn bộ tây vực bị ngập trời cát vàng toàn bộ vùi lấp không có bất kỳ cái gì sinh linh tránh thoát mà cát vàng lăn lộn Tạo thành mấy tây vực ầm ầm tại những người này đồng thủ về sau. Trên bầu trời, màu xanh thăm thắm lôi đình xiềng xích buông xuống tại trên người mỗi một người bọn hắn. Tam Thái tử sắc mặt một trận khó coi. Nhìn lên bầu trời. Lại bị khóa lại tu vi Thái tử. Chúng ta đều biến thành phàm nhân A Tam Thái tử nội thị. Chỉ thấy, trong cơ thể mình, tràn đầy lôi đình xiềng xích vừa vặn đem tu vi của mình toàn bộ phong tỏa chờ chúng ta thu lấy đại địa long mạch về sau thiên đình buông xuống nơi này thiên đạo xiềng xích liền xét tự động sụp đổ thực lực bây giờ đủ để cho chúng ta ở chỗ này hoàn hành tam thái tử trong mắt sáng tối chập chờn thập tam bí cảnh sao thần cung chi thượng là vì thập tam bí cảnh cảm tạ bạn đọc hứa một trăm thư tệ thưởng vô địch chí tôn thái tử ra hai mươi sáu chương hai trăm bốn mươi ba thập tam bí cảnh trầm thương sinh hô phong hoán vũ thần thông chí tôn thần cung ở trên thập tam bí cảnh thập tam bí cảnh là bây giờ trên giang hồ biết đến cảnh giới tối cao nhưng có được thập tam bí cảnh thực lực người lác đác không có mấy thậm chí bát đại thánh địa bên trong chỉ sợ đều không có mấy cái Có được thập tam bí cảnh thực lực người. Đã sớm không hỏi thế sự. Có thể được tiêu giao thiên địa luôn hồi số lượng. Bất quá 12 một ngày. Có thập nhị thời thần một năm. Có 12 tháng 12. Chính là thiên địa chi số. Cảnh giới này một khi là đột phá thần cung cảnh tại tầm thường người trong mắt. Cùng thành tiên đã không hề khác gì nhau. Siêu thoát 12 số lượng. Giống như là siêu thoát ở thiên địa. Thế nhưng là. Thật là cái dạng này sao lời tuy nói như thế. Nhưng là. Trên thực tế. Đến thập tam bí cảnh. Cũng bất quá là thỏ mệnh kéo dài. Thực lực tăng nhiều. Chân chính tiên. Còn rất xa vì sao không gọi là 13 cảnh. Mà gọi là làm thập tam bí cảnh đơn giản là. Cảnh giới này bên trong. Biến số quá lớn. Tiến nhập thập tam bí cảnh mặc dù nói chính thể thực lực biến cường. Cảnh giới này không biết quá nhiều. Có an toàn đột phá, nhưng bởi vì vừa đồng thủ trực tiếp bảo thể mà vong. Có đang dùng cơm trực tiếp máu chảy mà chết có. Cảnh giới này. Nó. Không ổn định nói không chừng. Tiến nhập cảnh giới này. Không biết cái gì thời điểm lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Quá dọa người đây cũng là vì cái gì nói thần cung mới là đứng đầu nhất tồn tại. Những cái kia đã đột phá tới thập tam bí cảnh người, căn bản không dám ra tới. Cái gì vân du thiên địa, không hỏi thế sự. Đều là lừa gạt các ngươi. Cũng không thể nói các ngươi lão tổ ta rốt cuộc đột phá đến thập tam bí cảnh. Sau đó, đột nhiên bảo thể mà vong cách này. Dù ai trên thân chỉ sợ đều chịu không được. đại đa số đột phá tới thập tam bí cảnh người đều là không nhúc nhích tại không có tung tích con người địa phương run lẩy bẩy đây. trừ phi là truyền thừa sắp đứt gãy, bọn họ mới có khả năng sẽ ra ngoài. bằng không đột nhiên chết làm sao? bây giờ thật vất vả kéo dài tuổi thọ ngàn năm. kết quả đi một bước, đột nhiên bảo thể bỏ mình quá nhiều vị trí, quá nhiều không ổn định. Cho nên mới được xưng là thập tam bí cảnh tây vực. Tam thái tử trong đầu của bọn họ liên quan tới những tin tức này toàn bộ tiếp thu. ha ha trên cái thế giới này không còn khí vận quả là thế sao màu vàng sáng thương long bào. Âm lệ khuôn mặt. Hắn chính là đại huyền thiên đình tam thái tử. Huyền thiên một vị thiên binh đi vào tam thái tử huyền thiên bên người. Vừa cười vừa nói. Thập tam bí cảnh là triệt để mở ra thiên cung chi môn một bước. Ở chỗ này. Vậy mà thành người người e ngại tồn tại. Thực sự buồn cười huyền thiên âm lệ trên mặt. Cười lạnh liên tục. Hiện tại chúng ta chỉ có ba ngàn hoàng long quân. Hiện tại trước tiên ở nơi này thành lập một cái cổ quốc đi tam thái tử sau lưng. Thì cũng là ba ngàn hoàng long quân. Bọn họ đã từng đều là đại huyền thiên đình tinh nhội. Phải biết. Đại huyền thiên đình thiên kỳ thế nhưng là hoàng long kỳ. Có thể dùng hoàng long đến mệnh danh có thể thấy được lốm đốm đông vực đại hạ hoàng triều. Đông cung. trầm thương sinh lúc này có chút mộng. Nhìn trước mắt vương bất thiện. trầm thương sinh sau một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng. Ngươi nói là phụ hoàng ta đã chạy đường vương bất thiện tại trầm vô địch chạy về sau liền vội vàng đi vào đông cung. Nói ra ngạch. Vương Bất Thiện nói ra, chuẩn xác mà nói, bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương đều chạy trốn. Mọi người vẫn còn ở đó, nghe được tướng gia Vương Bất Thiện, nguyên một đám đều ngây ngẩn cả người. Còn có cái này thao tác trầm thương sinh gương mặt phiền muộn, cho nên ngươi tới là Vương Bất Thiện cười hắc hắc, nói ra, đây không phải những người kia sắp xuất phát đến lớn mật nói cùng Hắc Long đạo sao cho nên? Trầm thương sinh che mặt, Hắn biết rồi, đây không phải là muốn đem cái này khẩu hoa cái tại trên đầu của ta trầm thương sinh nghe được vương bất thiện. Chỗ nào không hiểu vương bất thiện ý tứ a vương bất thiện tiếp tục nói. Điện hạ, hiện tại ngươi có thể tuyên bố một đầu trưng dùng dân phu ra lệnh. Hiện tại chút người này, giảng thật, là thật không đủ dùng a vương bất thiện cười ha hả nhìn xem trầm thương sinh. Giống như một đầu lão hổ ly chưng dụng dân phu mấy người nghe xong. Sắc mặt đại biến thiên hạ này. Động ai? Cũng không thể đồng bách tính. Bọn họ đều là trong quân chi nhân bảo vệ lấy cách này vạn lý Sơn Hà. Đạo lý này đều hiểu. Nếu là thiên hạ bách tính không muốn. Như vậy. Nganh tiếp chính là thiên hạ đại loạn điện hạ. Không thể á từ hoán cảnh đầu tiên. Quỳ gối trầm thương sinh trước mặt. Nàng bần hàn xuất thân, sâu sâu biết một chút Nếu là thiên hạ không có chuyện gì, bách tính an cư lạc nghiệp, cái kia sự tình gì cũng không có Thế nhưng là chưng dụng dân phu đi làm những chuyện kia Kết cục là cái dạng gì từ hoán cảnh biết lịch phần tiên bọn họ cũng thế, nhìn xem trầm thương sinh Trầm thương sinh nhẹ khẽ thở dài thán Nói ra Đại Mỹ hoàng triều những thiên binh kia còn chưa đủ sao vương bất thiện nói ra kỳ thực điện hạ trong lòng đã sớm nắm chắc đi cái này đông vực đại chiến sắp lên đứng mũi chịu sào tất nhiên là ta đại hạ hoàng triều cho nên trầm thương sinh phất phất tay nói ra bản cung trong lòng minh bạch tướng ra một mực đi trước an bài chính là đã phụ hoàng rời đi như vậy bản cung liền làm cái này bảo quân đi từ hoán cảnh nhìn xem trầm thương sinh ngươi dạng này đáng giá sao về phần trầm thương sinh trong miệng bảo quân từ hoán cảnh đi theo trầm thương sinh bên người nhiều năm như vậy trầm thương sinh nhất cử nhất động đều trong mắt của nàng bảo quân trầm thương sinh không phải trầm thương sinh nói ra các ngươi đều đi về trước đi bản cung cần đột phá trầm thương sinh trong mắt vừa mở mắt Kim Kim Long tại cặp mắt của hắn gào thét. Mấy người gặp này nhao nhao cáo lui. Từ Hoán Cảnh nhìn xem Trầm Thương Sinh. Ngươi bây giờ căn bản không đột phá nổi đối với Trầm Thương Sinh tình huống hiện tại. Từ Hoán Cảnh vẫn là đại khái biết được một hai. Trầm Thương Sinh cười khổ một tiếng. Ngươi đi xem một chút. Tây vực bên kia tin tức truyền đến. Nếu là bản cung không đột phá cái kế tiếp đoán chừng chính là chúng ta nơi này từ hoán cảnh không hiểu sau đó từ hoán cảnh nhanh chóng rời đi trầm thương sinh ngóng nhìn tây vực phương hướng ánh mắt lộ ra lãnh mang bản cung không quản các ngươi là từ đâu tới đã tới làm liền không phải đi về thập tam bí cảnh các ngươi biết bản cung nhưng cũng biết a trong mật thất chân long gào thép kim ô đề minh Chân khí màu vàng ấm hóa thành kim sắc kén lớn, đem trầm thương sinh bao vây lại. Bản cung phá cảnh ngày. Chính là lúc lên ngôi lưu lại câu nói này. Trầm thương sinh liền bắt đầu đột phá. Thập tam bí cảnh mà. Đại hạ Hoàng Triều toàn bộ truyền ra. Thánh thượng thoái vị. Thái tử gia đăng cơ thật không thể tin được. A thánh thượng đã vậy còn quá về sớm vì thái tử gia dân tâm sở hướng. Huống chi. Hiện tại rất nhiều hoàng triều đều tại thay đổi. Thái tử ra đăng cơ. Cũng hợp tình hợp lý. Ta có bằng hữu nói. Địa phương khác đã loạn. Đã tiến vào loạn thế. Xem ra. Chúng ta nơi này cũng sắp ngươi lo lắng cái gì có thái tử ra đâu cùng lúc đó. Đông phương quảng trường. Một tòa cao chín trưởng tế đàn chậm rãi dâng lên. Tông bộ liền đêm làm không nghỉ. Rốt cuộc đem tế đàn thành lập xong được Vương bất thiện đứng tại bên dưới tế đàn mới Nhìn xem tế đàn Ngụy thích trung ở một bên Thái tử Nhất định là thiên cổ thánh quân Nhất định vương bất thiện biết Đợi đến thái tử trầm thương sinh sau khi lên ngôi Đếm chi không rõ dân phu trưng dụng Sẽ cho trầm thương sinh mang đến dạng gì danh dự Ngụy thích trung trong đôi mắt vô cùng lạnh lẽo chúng ta nguyện vì thái tử thân chết trước trong lúc vô tình thu ngày trôi qua mùa đông cũng sắp đi qua ngày một tháng hai trầm thương sinh xuất quan hiện đã vì thập tam bí cảnh từ hoán cảnh chờ ở cửa trầm thương sinh thời gian của ngươi chỉ còn lại có ba tháng ngươi biết ta vẫn luôn biết vô địch chí tôn thái tử ra hai mươi sáu chương hai trăm bốn mươi bốn bản cung cho ngươi đưa chút cổ lạc đông cung trầm thương sinh xuất quan Toàn thân trên dưới chân khí màu vàng ống lượn lờ. Trầm thương sinh hiện tại đã đột phá đến thập tam bí cảnh thập tam bí cảnh. Chuẩn sắc mà nói. Đã siêu thoát người phạm vi. Hiện tại trầm thương sinh thực lực không chỉ có nâng cao một bước mà hắn phát hiện. Lúc này nếu là hóa thân thành kim ô chân khí không lại tiêu hao. Từ hoán cảnh lo lắng nhìn xem trầm thương sinh. Không cần lo lắng chầm thương sinh cuối cùng thở dài một hơi, nhẹ nhàng phủ sờ một chút từ hoán cảnh gương mặt. Nói ra, ngày mai tự sẽ có phần hiểu. Từ hoán cảnh nghe xong, ánh mắt lộ ra vui mừng. Vội vàng nói, ngươi tìm tới biện pháp chầm thương sinh nhẹ gật đầu. Nói ra, nếu là ta đoán không sai, ngày mai, thật long khí uy hiếp, sẽ triệt để trừ tận gốc rơi có điều hiện tại ta muốn rời khỏi một chút, ngày mai ta sẽ đúng giờ trở về nói xong. Trầm thương sinh chung quanh chân khí màu vàng ấm biến đến càng thêm nồng nặc lên. Bỗng nhiên, tại từ hoán cảnh trợn mắt hốc mồm phía dưới, trầm thương sinh du nhiên biến thành một cái tam túc kim ô. Trầm thương sinh hóa thành tam túc kim ô, hai cánh chấn động, liền cấp tốc bay lên không trung tiến vào trong tầng mây. Sau đó. Trầm Thương Sinh nhận chuẩn phương hướng, tại trong tầng mây mau chóng đuổi theo. Ha <cười> ha. Bản cung ngược lại muốn nhìn xem, các ngươi đều là ai tầng mây đánh nát. Lưu lại một đạo thật dài ngọn lửa màu vàng. Mặt đất. Từ Hoán Cảnh nhìn xem Trầm Thương Sinh rời đi phương hướng. Cẩn thận một chút a Từ Hoán Cảnh lúc này trong lòng biết Trầm Thương Sinh là muốn đi làm cái gì. Tây vực, dòng dã nhất vực bị người trong khoảnh khắc hay hình đổi dạng, tây vượt các quốc gia, bị cát vàng vùi lấp. Cái này căn bản không phải nhân lực có thể làm được. Những người kia xuất hiện, đối tại toàn bộ thế giới tới nói, đều là một cái cử đại uy hiếp. Húng chi, lâu lan cổ quốc mới vừa cùng trầm thương sinh đạt thành hiệp nghị, cứ như vậy bị diệt còn có. Khổng Tước Vương cùng trầm thương sinh quan hệ cũng không tệ, lại không nghĩ tới Trong vòng một đêm, toàn bộ bị trôn ở cát vàng phía dưới. Tây vực từng mét bùa trú trên không trung bay múa. Sau cùng tại tây vực biên giới biến mất. Một tòa trống giống xuất hiện cung điện. Vàng son lồng lấy bên trên có thần quang lưu chuyển tiên hạc bay lượn. Được không thần gì tam thái tử. Hiện tại đại trận đã mở ra. Chỉ cần long mạch thức tỉnh chúng ta đại huyền thiên đình liền sẽ buông xuống tam thái tử huyền thiên âm lệ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nơi này không ai có thể uy hiếp được chúng ta hiện tại cái này tây vực đắt là chúng ta hiện tại truyền tin cho thiên đình có thể phái binh đến đây tam thái tử huyền thiên trong mắt lộ ra một tia hỏa nhiệt chỉ cần thiên binh buông xuống tuy nhiên tu vi bị khóa nhưng là Cũng đủ làm cho chúng ta quét ngang cái thế giới này nghe được tam thái tử Người này do dự ở giữa Theo rồi nói ra Thế nhưng là Nếu là chúng ta đại lượng điều động thiên binh Chỉ sợ không làm được Tam thái tử hai đầu lông mày tàn khốc hiện hiện Cả người trong nháy mắt biến đến vũ ám Nhìn xem vị này thiên binh Hỏi Chuyện gì xảy ra thiên binh nói ra Chúng ta vừa mới tiếp vào thiên đình tín hiệu. Đại quân căn bản buông xuống không được. Chỉ có thể ở bên ngoài nhìn xem. Chúng ta buông xuống, dường như đã chọc dẫn tới phiến thiên địa này đồng dạng. Môn hồ. Đã đóng lại tam thái tử huyền thiên nói ra. Nói cách khác. Chúng ta bây giờ muốn rời khỏi. Cũng vô pháp làm đến thiên binh lưu túng nhẹ gật đầu. Cái thế giới này thuộc hạ luôn luôn cảm thấy có cái gì không giống nhau. Vì này thiên binh còn muốn nói thêm gì nữa Lại bị tam thái tử huyền thiên đánh gãy Ha <cười> ha Thập tam bí cảnh thế giới Có cái gì không giống nhau tốt Các ngươi đi các vực ở giữa truyền tống tin tức Để bọn hắn nhanh chóng tìm cúi chào bản thái tử nhớ kỹ Nếu là hoàng triều Nhất định phải là bọn họ hoàng thượng đến Nếu là thế lực thế gia Vậy liền để nhóm Người cầm lái ra chủ tới Không tuân theo các ngươi biết phải làm sao thiên binh lính mệnh mà đi Yên tâm đi Thái tử trong lúc nhất thời Ba ngàn hoàng long quân phân tán ra đến Hướng về mỗi cái phương hướng Phi tốc rời đi Tam thái tử ngồi trên ghế Nhìn xem rời đi thiên binh Khóe miệng nhẹ nhàng kéo lên một cái đường cong Ha ha Bản thái tử tam thiên thập tam bí cảnh Muốn đến Đủ để cho bọn họ quý đầu xưng thần đi không theo. Giết chính là một cái tràn ngập phế vật thế giới. Vậy mà lại có ẩm tàng thiên địa long mạch. Đây chính là cho ta đại huyền chuẩn bị A mà tam thái tử không biết là. Ba ngàn hoàng long quân. Nhìn qua thật nhiều. Nhưng là. Bát vực lớn biết bao. Thế lực sao mà nhiều ba ngàn người. Không thể không phân tán ra đến. Một người đi một chỗ. Băng Tuyết Ngân Thành là cao quý truyền thế gia tộc. Đúng là bọn họ đối tượng. Vạn Trượng núi tuyết, không thấy nhật quang. Phi điểu không độ, phong xương gào thét dường như dùng tượng băng điêu khắc băng thành đồng dạng. Tòa lạc tại Vạn Trượng Tuyết Sơn phía trên. Khô một ngày này, một cỗ to lớn uy áp buông xuống tại Băng Tuyết Ngân Thành. Gia chủ của các ngươi là ai, nhường hắn lăn ra đến một thân hoàng long quân bảo. Thập tam bí cảnh thực lực. Không chút kiêng kỵ phát ra thật mạnh cách này chẳng lẽ cũng là thần cung chi thượng băng tuyết ngân thành thị vệ. Cảm nhận được người tới khí tức. Nguyên một đám nghẹn hỏng nhìn chân chối quá mạnh cường đại đến bọn họ chưa từng thấy qua. Không cần một cái hô hấp ở giữa. Chỉ thấy. Trong mây trắng xuất hiện một cái băng tuyết bàn tay lớn. Quanh người thiên binh kia còn chưa kịp phản ứng. Liền bị cái kia băng tuyết bàn tay lớn. Một trưởng vỗ bay Vạn trưởng núi tuyết trực tiếp lăn rơi xuống ha ha, thập tam bí cảnh cho là chúng ta ngân thành không có những cái kia vừa mới sợ hãi than thị vệ Nhất thời lại đổi một bộ sắc mặt Chế xéo lúc này một thân băng tuyết ngân bào nam tử xuất hiện Thành chủ băng tuyết ngân bào nam tử lạnh dọn nói ra Đi Xuống núi đem hắn mang tới Nhốt vào băng lao bên trong vân ngàn dặm bên trong Sinh cơ hoàn toàn không có thư không chấn động Một vị hoàng long quân thiên binh xuất hiện nơi đây Bởi vì nơi đây có một tên chữ Địa ngục cấm địa địa ngục cấm địa chỗ sâu Có nhất thế gia Tên là đông môn các ngươi là đông môn thế gia Người nhường ra chủ của các ngươi đi ra quỳ bái mà Làm vị này thiên binh nói xong Chỉ thấy Thanh long gào thép trực tiếp xuyên thủng vị này thiên binh Tố nhi Đem hắn mang tới địa ngục. Thật tốt nhường hắn học biết nói chuyện trung linh thần tú đông môn thần tú nữ nhi minh bạch nam vực. Hiện nay, nam vực lớn nhất đại hoàng triều. Chính là đại minh hoàng triều đại minh hoàng đô. Tử cấm thành tử cấm thành trên không. Trong tầng mây, một đầu vạn trưởng kim long nhắm mắt tại tầng mây bên trong phù treo lấy. Bỗng nhiên, cuồng phong nổi lên. Một vị mặt lấy màu vàng sáng thiên binh áo bào người xuất hiện tại tử cấm thành trên không đại minh hoàng đế. Hãn ngươi một tháng bên trong. Đi tây vượt cuối trào nhà ta tam thái tử điện hạ vị này thiên binh. Tại tử cấm thành trên không. Trực tiếp quát lớn. Nhất thời. Tử cấm thành bách tính. Nhìn xem không chung người thiên binh kia. Đậu phổng. Con hàng này vậy mà nhường bệ hạ đi cuối trào hắn tính là thứ gì đúng đấy. Dám để cho ta Đại Minh Hoàng Triều đi cuối trào Hương đệ Đi Tham quân đi giết chết hắn cũng không nhìn một chút ta Đại Minh Hoàng Triều là địa phương nào Hắn nếu là có thể đi Ta tự sát cái này Chính là Đại Minh Hoàng Triều bách tính Một chữ Bưu hãn tử cấm Hoàng cung thật sao giống như thiên âm Sóng lớn cuộn trào mãnh liệt mà đến mệnh của ngươi chấm nhận kim quang chợt hiện kim long gào thét một thân màu vàng sáng kim long bào chu lệ nhìn xem người kia đưa tay nhẹ nhàng nắm chặt người kia trực tiếp trên không trung hóa thành xương máu nhà ngươi tam thái tử ha <cười> ha coi như nhà ngươi thánh thượng cũng không có tư cách nhường chấm cúi trào tây vực trên không trầm thương sinh trên mặt lộ ra một tia cười lạnh còn thật đem người trong thiên hạ xem như vô tri sao trầm thương sinh trực tiếp rơi vào kim điện phía trên trong trước mắt biến trở về hình người ngươi là người phương nào tam thái tử phát hiện trầm thương sinh sau nhất thời kinh hãi bàn cung đến cấp ngươi đưa chút cổ lạc sợ ngươi uống quá nhiều vô địch trí tôn thái tử ra hai mươi sáu chương hai trăm bốn mươi lăm ngươi đây là uống bao nhiêu a cần phía trên món ngon a tây vực vàng trên nóc điện Tam thái tử huyền thiên, nhìn xem trầm thương sinh. Bản cung đến cấp ngươi đưa chút củ lạc, sợ ngươi uống quá nhiều nghe được trầm thương sinh. Tam thái tử huyền thiên xứng sờ. Đây là tình huống như thế nào trầm thương sinh bước ra một bước, xuất hiện tại tam thái tử trước mặt. Gần trong gang tất ngươi còn thật hợp lý, người khác đều là tùy tiện nắm sao trầm thương sinh khóe miệng nhẹ nhàng cười một tiếng. Còn làm cho tất cả mọi người đến cúi chào ngươi. Lại nói, ngươi là cái thá gì tam thái tử huyền trời còn chưa kịp phản ứng. Chỉ cảm thấy, một cổ lực lượng cường đại tại bụng của mình bộc phát ra. Oanh tam thái tử huyền thiên thân thể bị trầm thương sinh một quyền đánh bay. Bên ngoài người tới tam thái tử huyền trời vừa mới đứng lên. Chỉ thấy trầm thương sinh xuất hiện lần nữa ở trước mặt của hắn. Ngươi, tam thái tử huyền thiên vừa muốn nói chuyện, nhưng... Vào mắt thì là trầm thương xinh nắm đấm vàng. Nếu là ngoại lai. Ngươi làm sao như vậy càn dỡ a oanh nắm đấm màu vàng ấm. Một quyền đánh vào tam thái tử huyền thiên trên đầu. Trong lúc nhất thời. Tam thái tử huyền thiên chỉ cảm thấy trời chóng mặt xoáy. Thật là đau ngươi chờ chút mà tam thái tử huyền thiên chống đỡ cách đầu. Vội vàng lui lại. Đây là ai a lời nói đều còn chưa nói đâu. Trực tiếp đánh tình huống như thế nào đây là trầm thương sinh trên thân. Chân khí sôi trào mãnh liệt kim ngân hai màu. Tái tạo gân cốt nhật nguyệt lưu ly thân quả nhiên. Đi qua đông hoàng thái nhất kinh. Nhật nguyệt lưu ly thân lần nữa tăng cường trầm thương sinh nắm chặt quyền. Đùng đùng âm thanh vang lên. Thậm chí trầm thương sinh có thể cảm thụ được. Chính mình có thể đánh nổ một ngọn núi rất mạnh cảm giác tam thiên tử huyền thiên nhìn xem trầm thương sinh. Ngươi là ai a muốn chết phải không hắn nhưng là đại huyền thiên đình tam thái tử a từ nhỏ đến lớn. Cái gì thời điểm tạo ngộ qua chuyện như vậy trầm thương sinh một chân. Trực tiếp đem ghim điện nóc nhà giấm sập oanh trầm thương sinh gần người hướng về phía trước. Mà lúc này tam thái tử đồng dạng chân khí màu hoàng kim mờ mịt mà sinh. Cùng trầm thương sinh chạm vào nhau ầm ầm hai người chạm vào nhau. Trực tiếp đem kim điện đánh thành phế tích hai người đồng thời lui lại. Tạo nên ngàn vạn bụi mụ. Ngươi tự xưng bản cung. Ngươi là cái gì cái hoàng triều thái tử. Nhưng ngươi phụ hoàng tranh thủ thời gian đến hủy bái bản thái tử. Nếu không. Đừng trách bản thái tử đổ các ngươi hoàng triều trầm thương sinh cười cười nhìn xem huyền thiên. Nói ra ngươi còn không biết. Người của ngươi chuyện gì xảy ra á bắt vực đại hán hoàng triều Vạn trưởng số mệnh kim long đột nhiên mở mắt ra Ngươi là người phương nào kim long mở miệng Cách kia hoàng bảo thiên binh tự nhiên là gặp qua Sau đó cười lạnh nói Ngươi chính là hán hoàng số mệnh kim long mở miệng lần nữa Nói Là chấm hoàng bảo thiên binh cười lạnh Nhà ta tam thái tử buông xuống giới này Hán hoàng hẳn là đi quỳ bái nghênh đón long đầu hơi chút thay đổi. Nói ra. Vậy ngươi đến trường An Thành đi. Ở trước mặt nói nghe nói như thế. Hoàng bảo thiên binh chào cười một tiếng. Không sai. Vẫn rất thức thời đâu phù quang lược ảnh. Vị này thiên binh hướng về đại hán hoàng triều đô thành trường An Thành lao đi. Trường An Thành. Làm đại hán hoàng triều hoàng thành phồn hoa tất nhiên là không cần phải nói. Giờ phút này, Trường An Thành bách tính chương đầu nhìn qua nơi xa. Các ngươi nói, cái kia trang bức đổ chơi sẽ tới hay không ha <cười> ha. Ta thế nhưng là nghe nói, có một ngôi nhà sống ở Đại Minh Hoàng Triều. Trực tiếp bị Nam Đế đập thành xương máu Nam Đế. Đại Minh Hoàng Triều Hoàng Đế tôn xưng. Nam vực trên cơ bản đã bị Đại Minh Hoàng Triều thống ngự, xưng là Nam Đế, chưa đủ làm qua. Đoán chừng hắn một mực tại đi đường, còn không biết a hắc hắc còn muốn chúng ta bệ hạ đi hướng bái bọn họ Tam thái tử. Thật sự là không biết cái gọi là a mau nhìn, cái kia người đến chân trời. Một đạo túng địa kim quang lóe qua. Trường An thành trên không, tên thiên binh kia đến. Hán hoàng, còn không mau mau hiện thân. Theo ta đi triều bái nhà ta Tam thái tử vị Ương cung một thân hắc long bào lưu triệt đầu đội đế viện tiếng long ngâm mãnh liệt lưu triệt xuất hiện tại thiên binh đối diện mang trên mặt vẻ tươi cười nói ra ngươi nói nhường chấm làm gì thiên binh lạnh giọng nói ta nói cho ngươi đi quỳ bái nhà ta tam thái tử lưu triệt trên mặt vẫn mang theo nụ cười không biết nhà ngươi tam thái tử là cái gì cách đại nhân vật thiên binh nói ra haha <cười> Những chuyện này không phải ngươi có tư cách biết đến Lưu Triệt vừa cười vừa nói Không nói đúng không Lưu Cẩn Nhưng hắn mở miệng nói xong Lưu Triệt biến mất ở trên trời binh trước mặt Hán Hoàng, ngươi đây là tại muốn chết hiện tại Vị này thiên binh như thế nào nhìn không ra Cái này Hán Hoàng, rõ ràng cũng là đang tiêu khiển hán tổng quản Lưu Cẩn ơ cơ phất trần Cười nói, chúng ta cũng không muốn đồng thủ nếu không tự ngươi nói thiên binh nhìn thấy Lưu Cẩn. Cười lạnh nói, thầy tướng số, ngươi có tư cách gì cùng bản tướng nói chuyện mà khi hắn cái này vừa nói. Lưu Cẩn cả người khí thí, đột nhiên biến hóa. Đừng giết chết. Quay đầu cho bọn hắn tam thái tử đưa qua Lưu Triệt Thanh âm từ vị ương cung bên trong truyền đến Lưu Cẩn trong tay. Bề hạ yên tâm tây vực. Chầm thương sinh buồn cười nhìn xem huyền thiên. Nói ra. Vị này tam thái tử. Ngươi có phải hay không có chút phía trên rồi còn thật sự cho rằng. Ở chỗ này các ngươi có thể hoàn hành hay sao huyền thiên ú. Ám nhìn xem trầm thương sinh. Bản thái tử nói sao. Nguyên lai. Like. Ha ha ha. Huyền thiên nói xong đột nhiên cười lên ha hả. Dương mắt nhìn trầm thương sinh. Đã ngươi chính mình dám tự mình đến. Chắc hẳn ngươi cho rằng ngươi thực lực. So với bọn hắn đều mạnh. A trầm thương sinh đưa tay. Chân khí ngưng tụ. Thử một lần chẳng phải sẽ biết một trưởng vỗ ra. Cát vàng quyển hừ huyền thiên gặp này. Hừ lạnh một tiếng. Chỉ có loại thủ đoạn này. Nhưng bắt không được bản thái tử A nói xong. Kim quang thoáng hiện. Huyền thiên bóng người. Biến mất tại trầm thương sinh trước mặt. Không trung chuyển đến huyền thiên thanh âm. Bản thái tử nhớ kỹ ngươi Hiện nay Tây vực đã bị bản thái tử thiết trí trận pháp Các ngươi từ hôm nay Ai cũng vào không được Đợi đến ta đại huyền thiên đình buông xuống thời điểm liền là tử kỳ của các ngươi đến lúc đó Bản thái tử muốn để cho các ngươi Sống không bằng chết Ha ha ha bỗng nhiên Toàn bộ Tây vực Kim quang mãnh liệt Dường như xuất hiện một cái cách lồng Đem trọn cái Tây vực bao phủ lại Trầm Thương Sinh gặp này, mỉm cười. Trong tay, ngọn lửa màu vàng nhảy lập tức bắt đầu cháy rừng rực. Xem ra Lưu Triệt bọn họ nói không sai, ngươi là thật phía trên. Xem ra Cổ Lạc còn chưa đủ. Vậy bản cung cho ngươi phía trên món ngon. Như thế nào nói xong, Trầm Thương Sinh cả người hóa thành kim ô cho bản cung phá Trầm Thương Sinh hóa thành chín trưởng kim ô. Miệng phun kim sắc thái dương chân hỏa. Trong nháy mắt đem cái kia kim sắc cái lồng thiêu đốt thành hư vô nhớ ngày đó. trầm thương sinh thế nhưng là nhìn thấy cái này Thái Dương chân hỏa. Trực tiếp đem một cái thế giới thiêu đốt thành hoang mạc. huống chi một cái cái lồng có lẽ nó rất cường đại thế nhưng là một đám thập tam bí cảnh người bố trí đi ra. Chẳng lẽ còn muốn ngăn cản Thái Dương chân hỏa vọng tưởng phúc tam Thái tử huyền thiên thân hình xuất hiện. Một ngụm lớn máu tươi phun tới. Ánh mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Đại nhật kim thái dương chân hỏa làm sao có thể trầm thương sinh dương cánh cuốn lên thái dương chân hỏa? Trong nháy mắt đem huyền thiên cuốn vào trong đó, làm sao không có khả năng trầm thương sinh sùi cười một tiếng? Cho ngươi cách này món ngon. Không biết ngươi còn có thể uống bao nhiêu vô địch chí tôn thái tử ra hai mươi sáu chương hai trăm bốn mươi sáu xé xác tam thái tử. Chư tướng quý vị trầm thương sinh hóa thành chín trưởng kim ô. Miệng phun thái dương chân hỏa đem đại trận màu vàng ấm trong khoảnh khắc đốt cháy hầu như không còn kim ô trào dò ra. Trực tiếp nắm lên tam thái tử huyền thiên lúc này. Tam thái tử huyền thiên trong mắt. Nhìn thấy trầm thương sinh thân hóa chín trưởng kim ô. Mang theo nồng đậm sợ hãi tam túc kim ô thái dương chân hỏa làm sao có thể trầm thương sinh cuối đầu. Nhìn xem tam thái tử huyền thiên. Người lạnh nói, làm sao không có khả năng tam thái tử huyền thiên. Thế nhưng là đại huyền thiên đình tam thái tử A dạng gì thần thú chưa từng gặp qua nhưng giờ khắc này. Tam thái tử huyền thiên triệt để chấn kinh. Không có khả năng tam túc kim ô đã sớm biến mất giữa thiên địa. Người đây là chẳng lẽ là công pháp thế nhưng không có khả năng A trầm thương sinh tam túc kim ô móng vuốt dùng lực. Hai cái móng vuốt nắm lấy tam thái tử huyền thiên bả vai. Ngươi hiện tại còn có lời gì nói. Bản cung cho ngươi một cơ hội. Nói đi. Ngươi đến từ chỗ nào trầm thương sinh nói xong. Tây vực trên không. Đột nhiên xuất hiện mấy bóng người. Rõ ràng là băng tuyết ngân thành thành chủ. Đông môn thế gia gia chủ. Còn có nam vực đại minh hoàng triều thánh thượng chu lệ cùng đại hán hoàng triều lưu triệt. trầm thương sinh. Hỏi làm như vậy cái gì trực tiếp giết chết hắn lưu triệt nhìn thấy tam thái tử huyền thiên. Trong đôi mắt mang theo vẻ hưng phấn. Chu lệ thì là mắt lạnh nhìn tam thái tử huyền thiên. Nói ra. Dám để cho chấm huy bái. Hiện nay. Chấm tới. Làm sao thấy được chính là một đầu chó nhà có tang một trận gió lạnh đánh tới. Thậm chí còn có thể nhìn thấy vài miếng tuyết hoa. Băng tuyết ngân thành chi chủ bổn thành chủ lại không nghĩ tới, lại là thế giới khác người buông xuống đông môn thế ra ra chủ nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi nếu là không gây sự tình, ngươi làm gì nói không chừng chúng ta cũng sẽ không quản. Nhưng ngươi hết lần này tới lần khác, tìm chúng ta tam thái tử huyền thiên nhìn thấy mấy người này. Bỗng nhiên, tam thái tử huyền thiên la lớn, làm sao có thể các ngươi trên thân cảnh giới dường như gặp được vật gì không thể tin. Băng tuyết ngân thành chi chủ tiến lên một bước. Ánh mắt kia tựa hồ có thể băng phong vạn lý sông dài đồng dạng. Làm sao không có khả năng nhìn thấy băng tuyết ngân thành chi chủ dung mạo tam thái tử huyền thiên giống như điên cuồng. Ngươi làm sao có thể là ngươi tam thái tử hoạt động lấy thân thể tựa hồ muốn muốn chạy trốn đồng dạng. Cái này không chỉ có là băng tuyết ngân thành chi chủ cảm thấy hứng thú. Những người khác đồng dạng. Nhìn về phía băng tuyết ngân thành chi chủ. Nói ra. Thành chủ biết hắn băng tuyết ngân thành chi chủ ngạc nhiên. Theo rồi nói ra. Hắn là ngoại lai. Bổn thành chủ làm sao có thể biết hắn mà tam thái tử dường như nhìn thấy cái gì người khủng bố đồng dạng. Ngươi thật không phải là hắn tam thái tử huyền thiên, dần dần bình tĩnh trở lại. Đây đều là cái gì a băng tuyết ngân thành chi chủ đạp không mà đi. Đi vào tam thái tử huyền thiên trước mặt Nhiều hứng thú nhìn xem tam thái tử huyền thiên Hỏi, ngươi gặp qua bổn thành chủ tam thái tử huyền thiên Nhìn thấy băng tuyết ngân thành chi chủ khuôn mặt Vội vàng lắc đầu Nói ra Không có băng tuyết ngân thành chi chủ nói ra Mau nói Nếu không Bổn thành chủ đem ngươi trấn ác băng lao ngàn vạn năm Ngươi tin không băng tuyết ngân thành chi chủ Do xếp tay khẽ vẫy Chính là trong hư không, sinh sinh kéo ra một trượng tảng băng tam thái tử huyền thiên gặp này. Cắn răng. Nói ra. Bản thái tử nếu là nói. Các ngươi có thể tha cho ta hay không băng tuyết ngân thành chi chủ nhẹ nhàng buông tay một cái. Tảng băng lên tiếng mà nát tốt tam thái tử huyền thiên lúc này còn bị trầm thương sinh dùng hai chảo nắm lấy bà vai. Nói ra. Ta là đại huyền thiên đình tam thái tử. Tại ta phía trên. Còn có hai người ca ca, cũng chính là Đại Thái Tử, Nhị Thái Tử, cùng với ta Phổ Đế, Đại Huyền Thiên Đình Chi Chủ, Thiên Đế Huyền Thánh Băng Tuyết Ngân Thành Chi Chủ ánh mắt lạnh lẽo. Ngươi là Tài Thủy sao nói điểm chính nếu không, bổn thành chủ đem ngươi biến thành tượng băng, ngươi tin hay không những thứ vô dụng này, thì không cần nói Tam Thái Tử Huyền Thiên nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nhớ ta tung hoàng thiên địa. Khi nào bị đãi ngộ như thế, vẫn là một số nhà quê chờ bản thái tử trở về. Nhất định, nhất định mang theo thiên binh thiên tướng. Đem toàn bộ các ngươi giết chết tam thái tử lần nữa mở mắt ra thời điểm. Mang trên mặt vẻ tươi cười. Nói ra, thế giới bao la vị diện san sát. Mà ta đã từng nghe nói qua một cái thế lực, cái kia cái thế lực. Gọi là băng tuyết ngân thành tử ngay lúc đó hình ảnh đến xem. Mặt mũi của ngươi. Cùng vị kia băng tuyết ngân thành thành chủ. Giống như đúc mấy người nghe tam thái tử. Đều là xứng sờ. Băng tuyết ngân thành lại nói. Thành chủ. Ngươi chừng nào thì chạy đến thế giới khác mở chi nhánh rồi đông môn thế ra ra chủ đánh cười nói. Nhàm chán ngân thành chi chủ coi là vẫn là cái gì ngạc nhiên sự tình kết quả chính là cái này ngươi thật đem bổn thành chủ xem như ba tuổi tiểu hài tử a bổn thành chủ đi trước ở kinh thành các ngươi tùy ý nói xong ngân thành chi chủ hóa thành gió tuyết biến mất tại nguyên chỗ chỉ để lại không trung nhàn nhạc hàn ý lưu triệt nhìn về phía trầm thương sinh nói ra chấm cũng đi trước ở kinh thành ngươi ngày mai ngày vui chấm nhưng không muốn bỏ qua Đại Minh hoàng triều thánh thượng Chu Lệ nhìn thoáng qua biến thành kim ô trầm thương sinh. Nói ra, chấm còn muốn đa tạ Trầm thái tử đâu. Lần này, chấm cũng đi nhìn một cách Đông Môn Thế gia gia chủ hướng về Trầm Thương Sinh quý đầu. Đông Môn Thế gia. Về sau mặc cho Trầm thái tử điều động nói xong, Đông Môn Thế gia gia chủ bóng người hóa thành thanh long Biến mất giữa thiên địa ngươi cần phải thả ta tam thái tử nhìn thấy. Tất cả mọi người đi. Trong bóng tối nghĩ đến. Chờ ta trở về nhất định nhất định làm chết các ngươi mà. Chờ đợi tam thái tử huyền thiên chính là trầm thương sinh trên vuốt dùng lực. Ngươi muốn làm gì cảm nhận được đau đớn. Tam thái tử huyền thiên kinh hãi không làm cái gì. Xé ngươi mà thôi mà thôi còn không đợi tam thái tử kịp phản ứng. Máu me khắp người dải lên tây vực đường đường đại huyền thiên đình tam thái tử tại thời khắc này Bị trầm thương sinh hóa thành kim ô Sinh sinh xé nát ngươi liền hóa thành tây vực chất sinh dưỡng đi nói xong Trầm thương sinh vỗ cánh rời đi Đại hạ Hoàng Triều 36 đảo 72 phủ phi thường náo nhiệt Vô số tướng lãnh quan viên hướng về trên kinh thành mà đến Càng có chấn quan đại tướng rời đi biên cảnh đồng dạng hướng về trên kinh thành mà đến đại hạ hoàng triều tân hoàng đăng cơ bạch tướng quân ngươi ta bao nhiêu năm chưa từng thấy qua đông cảnh chi địa thủ quan đại tướng mới vừa tiến vào đến trên kinh thành liền có một thanh âm truyền đến bạch thiếu khanh quay đầu ha <cười> ha mặt nhiễm a ngươi còn chưa có chết mặt nhiễm nghe được bạch thiếu khanh lời này nhất thời mắt to ngươi cách này con bê. Lúc trước muốn không phải bản tướng phái binh giúp ngươi. Ngươi bây giờ đoán chừng sớm liền thành bụi đất. Ha ha một vị đông cảnh chi địa thủ quan đại tướng. Một cái nam cảnh chi địa thủ quan đại tướng. Nhưng là bách tính càng ra thích gọi bọn họ. Đông cảnh chi chủ. Nam cảnh chi chủ thật sự là suối quẩy. Mới vừa vào cửa liền nhìn thấy các ngươi hai cái gió tuyết đập vào mặt. Hai người cảm nhận được lấy một cỗ khí tức. Không cần đoán đều biết là ai tới. Bắc cảnh chi chủ ha <cười> ha. Băng lãnh thành cái dạng này. Chỉ sợ kiếp này không ai dám cưới ngươi a <cười> ha ha. Một đám lão lưu manh. Cũng dám chế xéo lão nương một thân ngân sắc khôi giáp. Màu bạc trắng áo tròn. Tư thế hiên ngang bắc cảnh chi chủ hoa khuyên thành ta. Nhìn ngươi gọi là hoa băng côn thích hợp hơn hoa khuyên thành trên mặt lộ ra mỉm cười. Tin hay không? Lão nương đem ngươi cái kia biến thành tượng băng vô địch trí tôn thái tử ra 26 chương 247 tứ cảnh thần tướng. Bát phương thiên tôn trên kinh thành. Cửa thành. Hoa khuyên thành một thân lánh ý. Mang theo nụ cười. Nhìn xem còn lại hai vị. Bạc thiếu khanh cùng mặt nhiễm vừa nghe đến hoa khuyên thành. Nhìn không được đánh run một cái. Ngày lặn lội đường xa chắc hẳn mệt không bạc thiếu khanh cười hắc hắc. Đi vào hoa khuyên thành sau lưng Ta cho ngài xoa bóp vai Tại ba người nói chuyện ở giữa Ha ha Bạch thiếu khanh vẫn là như thế chó a ngoài cửa thành Một con ngựa đái hoàng sa Tiến vào cổng thành Ai bạch thiếu khanh vừa quay đầu Vừa vặn đối đầu Ngựa mồm hoa khuyên thành Mặt nhiễm Trên lưng ngựa Một người mặc áo gai trung niên nam tử Cười ha hả nhìn xem bạch thiếu khanh Ta nói lão bạch. Các ngươi đông cảnh chi địa. Có phải là không có nữ nhân à bạch thiếu khanh liên tiếp lui về phía sau. Phi, phi, phi bạch thiếu khanh sắc mặt đỏ lên. Nhìn xem trên lưng ngựa người. Nam cung phạt xuống tới bản tướng muốn cùng ngươi huyết nhất tử chiến bạch thiếu khanh khí sống sống sắt lấy người tới. Tây cảnh chi chủ. Nam cung phạt dùng cách này. Đại hạ Hoàng Triều. Tứ cảnh thần tướng. Đồng đều đã đến trên Vinh Thành. Bọn họ bốn vị chấn thủ lấy Đại hạ Hoàng Triều Tứ Cảnh Chi địa. Có thể nói là chiến công hiển hách theo thời gian trôi qua trong thành người dần dần nhiều hơn. Tự nhiên, có người chính là nhận ra bốn vị này. Mang theo người không nhiều chỉ có mấy cái cận vệ đơn giản như vậy mà lại trên người phong trần vị đạo. Đủ để tỏ rõ. Bọn họ đến từ phương nào mau nhìn. Tứ cảnh thần tướng đến ánh mắt của mọi người. Rơi vào bốn trên thân thể người. Tứ cảnh thần tướng. Ta sùng bái nhất cũng là bắt cảnh chi chủ. Hoa khuyên thành trong đám người. Có nữ tử sợ hãi than nói. Đúng vậy a hoa khuyên thành lấy nữ tử thân thể. Đứng hàng tứ cảnh thần tướng. Đủ để tỏ rõ. Hoa khuyên thành mạnh bao nhiêu hoa khuyên thành là nữ tử chúc ta mẫu mực. A sinh nữ làm như hoa khuyên thành. Cưới vợ làm như hoa khuyên thành người cũng khuyên thành. Kiếm cũng khuyên thành. Địa vị. Càng thêm khuyên thành A hoa khuyên thành gặp này. Mở miệng nói ra. chúng ta về trước Đông Cung đi. Cũng không thể ở chỗ này bị xem như vật biểu tượng A bạc thiếu khanh bọn họ nhẹ gật đầu. Đi thôi bốn con ngựa, mấy cái cận vệ. Bọn họ điệu thấp. Nhưng là đại hạ hoàng Triều bên trong có nhiều thực quyền nhất mấy người mỗi người đều nắm giữ lấy một cảnh chi địa binh quyền đông cung từ hoán cảnh cũng cùng những người khác đồng giảng đang bận rộn lấy trong đó tư kỳ tư họa tư cầm tư sách cầm kỳ tư họa các nàng bốn người là trong đông cung địa vị tối cao người hầu tư họa đi đến từ hoán cảnh bên người lôi kéo từ hoán cảnh ngồi tại trên ghế nói ra từ cô nương đợi lát nữa sẽ có người tới ngươi khả năng không biết ta trước cùng ngươi nói một chút Tư hoán cảnh nhẹ gật đầu tư họa nói ra chúng ta đại hạ hoàng triều tứ cảnh chi địa đều có vô song đại tướng trấn thủ mà bọn họ cũng là vẫn đứng tại thái tử điện hạ bên này tính toán canh giờ bọn họ cũng nên đến tư họa nói ra đại hạ hoàng triều ngoại nhân không biết nhưng là người trong triều đình biết một số tứ cảnh thần tướng Bát phương thiên tôn tư họa hỏi. Không biết tử cô nương có thể hay không nghe qua tử hoán cảnh cười lắc đầu. Nói ra. Cái này đổ không từng nghe nói qua. Tư họa nói ra. Tử cô nương. Ngươi là điện hạ bên người người thân tận nhi. Những thứ này coi như hiện tại không biết. Về sau cũng là phải biết. Tứ cảnh thần tướng. liền nói là đại hạ tứ cảnh chi địa chấn thủ đại tướng, Đông cảnh chi địa. Bạch tướng quân, bạch thiếu khanh, bạch thiếu khanh tướng quân. Toàn thân áo trắng. Chưa bao giờ đổi qua còn lại nhan sắc. Tây cảnh chi địa. Nam cung tướng quân. Nam cung phạt tây cảnh chi địa vốn là đại mạc nhiều. Cho nên, dài ở lại ở trong sa mạc. Liếc một chút liền có thể nhìn ra được. Nam cảnh chi địa. Mặc tướng quân. Mặc nhiễm mặc nhiễm tướng quân thích mặc mặc sắc quần áo. Chính như tên của hắn đồng giảng Bắc cảnh chi địa Hoa khuyên thành Hoa tướng quân nói đến đây Tư hỏa trong mắt Lộ ra sùng bái sắc thái Hoa khuyên thành tướng quân Là trước mắt đại hạ Hoàng Triều bên trong Duy nhất một vị nữ tướng Hơn nữa còn là tay cầm binh quyền Nữ tướng từ hoán cảnh hơi xứng sờ Nữ tướng tư hỏa nhẹ gật đầu Không chỉ nắm quyền lớn Mà lại người lại tốt Xinh đẹp hơn, nghiêng nước nghiêng thành loại kia lúc này truyền đến một đạo tiếng cười Tiểu tư họa là nói ta sao từ hoán cảnh cùng tư họa đồng thời quay đầu Nhìn thấy gió tuyết đúng vậy, hoa khuyên thành cho người cảm giác đầu tiên Cũng là gió tuyết hoa tướng quân tư họa liền vội vàng đứng lên Từ hoán cảnh đồng dạng Đứng dậy hơi hơi thi lễ Nói ra Gặp qua hoa tướng quân hoa khuyên thành vội vàng vọt đến từ hoán cảnh trước người. Nhẹ nhàng đỡ lấy từ hoán cảnh. Cười nói chắc hẳn vị này chính là từ cô nương đi từ hoán cảnh nhẹ gật đầu. Từ hoán cảnh gặp qua hoa tướng quân hoa khuyên thành nhẹ khẽ vuốt vuốt từ hoán cảnh tóc trắng. Thở dài nói. Cũng là một cây số khẩu người thế nào lại biến thành thục nữ rồi bạc thiếu khanh. Mặt nhiễm cùng nam cung phạt cũng tiến vào. Nhìn thấy hoa khuyên thành bộ dáng, Bạc thiếu khanh đột nhiên mở miệng nói Hoa khuyên thành không có đi phản ứng bạc thiếu khanh Mà chính là hỏi tư họa Lần này bác phương thiên tôn có thể hay không lộ diện nghe được hoa khuyên thành Tư họa làm sao không biết hoa khuyên thành mục đích Thay thế một vị thiên tôn chính mình đăng vị mà lên Tư họa cười khổ lắc đầu Hoa tướng quân đây cũng không phải là ta có thể biết Người muốn đi hỏi Điện Hạ mới biết được. Tứ cảnh thần tướng, người người đều biết. Duy chỉ có cái này bát phương thiên tôn. Chỉ biết là có cái danh sưng này. Nhưng, thì liền bọn họ tứ cảnh thần tướng, đều chưa từng thấy qua bát phương thiên tôn trong đó bất kỳ một cách nào cực kỳ thần bí đều tới a lúc này. trầm thương sinh từ trong điện đi ra, nhìn thấy mấy người, vừa cười vừa nói hoa khuyên thành bạc thiếu khanh mạc nhiễm cùng nam cung phạt nhau nhau hủy xuống chúng ta gặp qua điện hạ điện hạ thiên thu trầm thương sinh một thân áo tơ trắng tùy ý tóc rối bù nhẹ gật đầu nói ra đều đứng lên đi bốn người đồng thời nói ra tạ điện hạ đợi đến trầm thương sinh ngồi xuống hoa khuyên thành đi vào trầm thương sinh trước mặt nói ra điện hạ lần này còn không cho ta gặp một chút bát phương thiên tôn ba người khác Đồng dạng nhìn xem Trầm Thương Sinh Cùng bọn hắn nổi danh mà bọn họ lại chưa thấy qua Nếu là nói không muốn Đó là không có khả năng Trầm Thương Sinh vừa cười vừa nói Bản cung liền biết ngươi đến muốn làm gì Bất quá Nguyện vọng của ngươi đoán chừng thực hiện không được Hoa Khuyên Thành nghe xong Nói ra Chẳng lẽ Chuyện lớn như vậy Bọn họ đều không hiện thân sao trầm thương sinh nhẹ gật đầu Nói ra Bọn họ thân cư sự việc cần giải quyết Nếu là đại hạ không đến sơn cùng thủy tận thời điểm Bọn họ còn thật sẽ không hiện thân Hoa khuyên thành nghe xong Trong mắt có chút thất vọng nàng muốn cùng bát phương thiên tôn vừa mới dưới Kết quả người ta căn bản không hiện thân trầm thương sinh gặp này Vừa cười vừa nói Vừa vặn Bát phương thiên tôn có một vị. Lâu dài tại trong đông cung. Thế nào muốn hay không cùng hắn đánh một chầu bỗng nhiên hoa khuyên thành đôi mắt đột nhiên sáng lên. Thật trầm thương sinh trong mắt mang cười. Thật hoa khuyên thành trên thân chân khí đột nhiên bạo phát đi ra. Nhanh nhường hắn đi ra ẩm dấu lâu như vậy. Bản tướng ngược lại muốn nhìn xem đều là một chút hạng người gì. Trầm thương sinh hướng về bên trong nói ra. Tình tôn. Ngươi nghe đến chưa bằng không. Đi ra một cách đi bát phương thiên tôn một trong. Tình tôn cảm tạ bạn đọc. Thần đế lão bạch 1888 thư tể thưởng vô địch trí tôn thái tử ra 26 chương 248 chấn thiên ngọc tỷ. Phong thần bảng theo trầm thương sinh thanh âm. Mấy người đều là hướng về nội điện nhìn qua. Tình tôn bát phương thiên tôn một trong cực kỳ thần bí bát phương thiên tôn. Hôm nay rốt cuộc. Có thể nhìn thấy một trong số đó. Bỗng nhiên. Toàn bộ đông cung tất cả mọi người trong lòng cảm thấy một trận khó chịu. Đúng khó chịu. Giống như người trong lòng rời đi đồng dạng. Mặt cho ngươi như thế nào kêu gọi, lưu lại, lại là một đảo bóng lưng. Cô tị. Tan nát cõi lòng cầm kỳ thư họ bốn người. Thậm chí khói mắt đều mang trong suốt. Từ hoán cảnh khói mắt liếc qua, nhìn thoáng qua trầm thương sinh loại cảm giác này từ hoán cảnh từng tại những cái kia hình ảnh vỡ nát phía trên cảm thụ qua nhưng lại khác ngươi xem một chút tòa cung điện này cũng là chấm vì ngươi kiến tạo ăn tên liền dùng tên của ngươi mệnh danh đi về sau tòa cung điện này thì kêu a phòng cung hình ảnh vỡ nát bên trong nàng tuy nhiên không phải hoàng hậu nhưng lại là độc tài ngàn vạn sủng ái Không phải về sau. Hơn hẳn sau nó thì kêu A phòng cung nếu là thật sự. Kỳ thực. Cũng thật không tệ. Từ hoán cảnh ánh mắt thư thái. Bỗng nhiên nghĩ đến. Mà. Lúc này trong nội điện chậm rãi đi ra tới một người. Màu trắng người này trên thân. Toàn bộ là màu trắng quần áo màu trắng. Gió qua. Chính là nhẹ nhàng bị thổi lên. Tóc dài cũng là màu trắng nhưng... Loại này màu trắng cùng từ hoán cảnh tóc trắng thì là khác biệt. Từ hoán cảnh tóc trắng, lộ ra ánh bạc, mang theo ánh sáng mang. Mà hắn tóc trắng, là chân chính tóc trắng. Tóc trắng tán lạc, che khuất mặt của hắn. Hoa khuyên thành nhất thời tiến lên. Ngươi chính là bát phương thiên tôn một trong tình tôn thanh âm nam tử khàn giọng, Nhẹ gật đầu. Nói ra. Ta gọi lệ tướng tư. Đứng hàng bát phương thiên tôn. Phong hào. Tình tôn lệ tương tư một nước mắt một tương tư. Từ đó là tương tư hắn. Tốt bi thương A tư họ nhẹ nhàng nói nhỏ. Bạch thiếu khanh bọn họ nhẹ gật đầu. Đây là nhận qua bao lớn tình thương A một nước mắt một tương tư. Từ đó. Ta chính là tương tư làm hắn vừa ra. Tới toàn bộ trong đông cung tựa hồ cũng đang tràn ngập lấy một cỗ nồng đậm tương tư cay đắng thích sâu sắc cầu không được cầu không được cầu không được trầm thương sinh mỉm cười nói ra tình tôn nguyện vọng của ngươi đạt đến nói xong trầm thương sinh hướng về mấy người phất phất tay các ngươi trò chuyện chúng ta rút lui trước nói xong một tay kéo từ hoán cảnh mang theo mấy người rời đi từ hoán cảnh đi theo trầm thương sinh sau lưng như thế tự nhiên mà trầm thương sinh quả nhiên là rời đi sao không lúc này trên đầu tường Trầm thương sinh bọn họ đều tại trên đầu tường Điện hạ, đây là bạc thiếu khanh từ từ leo đến trầm thương sinh bên người, hỏi Trầm thương sinh nhìn bạc thiếu khanh liếc một chút Đừng nói chuyện, nhìn xem chính là trong viện Tình tôn lệ tướng tư trầm rãi vung lên tóc dài Hoa khuyên thành đồng dạng cũng tò mò nhìn tình tôn Đợi tình tôn tóc dài vung lên Bốn mắt nhìn nhau nhìn nhau không nói gì Hoa Khuyên Thành sắc mặt đột nhiên biến trắng là Người Hoa Khuyên Thành vĩnh viễn không nghĩ tới một người tình tôn lệ tướng tư nhìn thấy Hoa Khuyên Thành Mỉm cười Đã lâu không gặp Hoa Khuyên Thành đột nhiên toàn thân bất lực lùi lại hai bước Rất lâu Không thấy người Hoa Khuyên Thành nhìn xem tóc trắng phơ tình tôn Bỗng nhiên Hoa Khuyên Thành khóe mắt nước mắt chảy xuống Đi vào tình tôn trước mặt Hai tay ôm lấy tình tôn đầu Càng không ngừng vuốt ve tình tôn tóc trắng Tóc của ngươi Tình tôn cười một tiếng Ngày ấy nó liền biến thành dạng này Hoa khuyên thành nói ra Là ta Có lỗi với ngươi lệ tướng tư một nước mắt một tương tư Từ đó là tương tư ta coi là Ta cho là ngươi sẽ bình tĩnh vượt qua cả đời Một tiểu đông tình tôn lệ tướng tư lui lại hai bước Vươn tay Vừa cười vừa nói Nhận thức một chút Tình tôn Lệ tướng tư hoa khuyên thành nhìn xem lệ tướng tư Đột nhiên Cười khúc khích Nhận thức một chút Hoa khuyên thành lúc qua 20 năm phảng phất giống như mộng cảnh Nhận thức một chút Ta gọi một tiểu đông u Vinh Quy Quy Mơ À Ta gọi hoa khuyên thành mở sông. Hai cái tiểu nhi. Thiên chân vô tà. Thời gian chậm rãi qua đi. Ta vì nữ thân. Cũng có thể kiến công lập nghiệp. Hộ vệ vạn lý sơn hà bọn họ ở tại biên cảnh. Khắc hoàng triều. Đao kiếm vô tình. Rời nhà một khắc này. Hoa khuyên thành nói ra. Một tiểu đông ốm yếu từ nhỏ. Không cách nào tập võ. Nhìn xem hoa khuyên thành rời đi. Chúng ta không phải đang nói muốn thành thân sao một tiểu đông chạy, muốn muốn đuổi kịp hoa khuyên thành. Thế nhưng là, ta càng muốn đi hơn, càng lớn thế giới nhìn một chút, càng muốn hơn. Tự tay xếp những cái kia hoàng triều thiên binh khổ khổ bởi vì chạy thời gian dài. Một tiểu đông sắc mặt đỏ bừng thở hồng hộc liên tiếp ho khan một trận, mới chấm qua bắt đầu. Thế nhưng là ta đây một tiểu đông nhìn qua hoa khuyên thành tiểu đông thật xin lỗi a hoa khuyên thành rời đi lưu cho một tiểu đông chỉ có bóng lưng thế nhưng là thế nhưng là hai mươi năm sau hoa khuyên thành không chỉ tự tay giết những thiên binh kia càng là đứng hàng tứ cảnh thần tướng khai sáng đại hạ hoàng triều từ trước tới nay vì thứ nhất nữ tướng quân khơi dòng thống quân trăm vạn năm đó một tiểu đông đã sớm biến mất ở nhân gian Chỗ cũ, nàng đã từng ngừng chân, nhìn xem đầu kia đường xưa, đã từng có người đang liều mạng đuổi theo chính mình. Chính mình không quay đầu lại, lại không nghĩ tới. Hôm nay, bát phương thiên tôn, cỡ nào uy hách danh hào tình tôn lệ tướng tư, lại chính là năm đó cái kia. Đi mấy bước đường đều sẽ thở hồng hộp một tiểu đông hôm đó ngươi sau khi đi. Ta liền khóc ngất đi. Về sau Ta vẫn tại trường Yên Sơn Lại về sau Vẫn tại Đông Cung Ta biết ngươi nhất định sẽ tới nơi này Ta nhường cho ngươi xem một chút Ta hiện tại đã không phải là năm đó Cái kia đi mấy bước đường liền thở không đến khí một tiểu đông Ta hiện tại là Tình tôn Lệ tướng tư Lệ tướng tư ta rất nhớ ngươi à, Tình tôn lệ tướng tư đột nhiên hướng lên trời giống to Chân khí dập sờn trong sân Mây trắng gào thép. Gió nhẹ cũng đang thép gào ta thật. Rất nhớ ngươi a lệ tướng tư đột nhiên. Tiến lên một bước. Hung hăng ôm lấy hoa khuyên thành. Ta rất nhớ ngươi. Bạn đêm. Trong đông cung lại không một người ngủ. Đèn đuốc sáng trưng, Trầm thương sinh ngồi trong đại sảnh. Bỗng nhiên. Một trận nhẹ gió thổi vào. Trong gió có biển vị đảo lại nhìn lúc trong đại sảnh xuất hiện một vị lão nhân. từ phúc gặp qua điện hạ điện hạ thiên thu trầm thương sinh nhìn xem từ phúc. hỏi lần này ra biển có thu hoạch gì không từ phúc cười một tiếng. nói ra lớn thu hoạch không có. ngược lại là ở một tòa đảo không người phía trên. trên một thân cây. treo một cái run. ta liền đem nó mang đến ồ trên cây mọc ra một cách chung trầm thương sinh có chút cảm thấy hứng thú điện hạ cái này trước không vội cái kia ngày mai đăng cơ điện hạ muốn đến tất nhiên sẽ không dựa theo trước kia tới đi từ phúc cười hắc hắc trầm thương sinh từ dưới mặt bàn mới xuất ra hai dạng đồ vật đều đã chuẩn bị xong một cách là ngọc tỉ một cách thì là quyển trục từ phúc hướng về phía trước bỗng nhiên mở to hai mắt Đại địa huyền hoàng mẫu ngọc làm thành ngọc tỷ kim ngân hai mặt Đây là âm dương phong thần bảng trầm thương sinh cười nói Đúng là như thế Này ngọc tỷ Bản cung mệnh danh chấn thiên ngọc tỷ Mà cái này Chính là ta phong thần bảng từ phúc bỗng nhiên cười ha ha Thật sự là thiên hữu điện hạ a này lưỡng trùng đông tây Đều là chí bảo a ta hiện tại có chút chờ mong ngày mai còn nhớ rõ trên biển lão đầu kia sao vô địch chí tôn thái tử ra hai mươi sáu chương hai trăm bốn mươi chín chấm tại hoàng tuyền tỉnh lại hôm sau ngàn dặm không mây khí trời hơi lạnh hôm nay tháng hai hôm nay đối khắp cả đông vực tới nói đều không phải là phổ thông thời gian nhất là đối với đông vực những cái kia hoàng triều cùng đại thế lực người mà nói chuyện hôm nay đủ để cho đông vực thay đổi triều đại tại trời mới vừa tờ mờ sáng thời điểm trên kinh thành dân chúng sớm rời giường như vừa mới qua đi tết xuân đồng dạng. đổi lại bộ đồ mới trên mặt tràn đầy nụ cười hôm nay thái tử gia liền muốn lên ngôi đúng thế tháng hai hai đại hạ hoàng triều tân hoàng thái tử gia trầm thương sinh đăng cơ ngày vui ha <cười> ha vương huynh Không nghĩ tới ngươi sớm như vậy liền dậy vừa mới đẩy cửa ra. Bên ngoài đã có rất nhiều người đi đường. Đông Phương. Mới vừa vặn trắng bệt mà thôi tăng thêm lúc này khí trời. Còn có chút lạnh. Nếu là không có chuyện gì. Lúc này. Đại đa số người đều còn tại trong chăn đây. Triệu Huyên hôm nay cũng là tốt sống ăn diện một chút. a đó là nhất định. Hôm nay Thái tử ra đăng cơ. Chính là thiên đại hỷ sự Há có thể không cố gắng hóa trang một chút triệu huyên lời này có Lý Vương huyên Tân Hoàng Đăng Cơ Loại chuyện này Cả đời khó gặp Hôm nay Người ta huyên để gì không cùng lúc đi Đông Phương Quảng Trường cho nên mới mong muốn trên đường phố Người đi đường chậm rãi nhiều hơn Đông Phương Quảng Trường lúc này Đông Phương Quảng Trường phía trên Đã là người đông tấp nập ai Không nghĩ tới từ hôm nay thật sớm Vậy mà không chen vào được có ít người Đi vào đông phương quảng trường bên ngoài Nhìn xem người đông tấp ngập Không khỏi thở dài nói Ha <cười> ha Chúng ta tranh thủ thời gian chiếm cái vị trí đi Chờ trời sáng Nói không chừng liền dạng này vị trí đều không có cũng là đông phương Một vòng đại nhật Dần dần dâng lên đông cung Trầm Thương sinh kinh ngạc nhìn trước mặt cùng mình đồng dạng cao chun lớn sau lưng. Từ Phúc cười khổ nói: "Điện hạ, vốn là muốn đợi đến sau khi lên ngôi lại để cho ngài đến xem." Dù sao, chun ngộ ý không thế nào tốt mà Từ Phúc không có phát hiện trầm thương sinh dị dạng. Đây là một cái dạng gì chun cùng thế gian tất cả chun đều không giống nhau. Trên người của nó Hiện ra ám kim chi sắc, mặt ngoài, có kim sắc đại điểu bay múa, đại điểu phía dưới, thì là chạm chỗ lấy sông núi. Cây cỏ giống như một bức sơn hà đồ, loại này, cùng khi đó nhìn thấy cái kia, giống như á trầm thương sinh trong lòng chấn kinh mình bây giờ trước mặt cái này chuông lớn. Nhưng không phải liền là ban đầu ở Thái Dương mộ bên trong nhìn thấy chiếc kia giống như thiên địa đồng dạng lớn nhỏ chung sao thế nhưng là Nó thế nào lại là dài tại trên cây vẫn là đúng lúc bị từ phúc gặp phải Cái này đến trên tay của mình trầm thương sinh vươn tay nhẹ nhàng sờ lên chung lớn Như kim mà không phải kim sắt cũng không phải sắt không biết là loại nào chất liệu không sao bản cung tựa hồ cùng nó hữu duyên từ phúc mặc dù không có nhìn thấy trầm thương sinh bộ dáng thế nhưng là chính mình thủy chung là đưa một cái không thế nào tốt lễ vật từ phúc nói ra cái kia điện hạ ta đi xuống trước bận rộn trầm thương sinh nhẹ gật đầu nói ra lần này cần đa tạ từ già rồi từ phúc ngượng ngùng cười một tiếng không dám trả lời sau đó chính là lặng yên thối lui trầm thương sinh vây quanh khẩu này trun lớn xảo qua một vòng tự nhủ ngươi thật chẳng lẽ chính là cái kia đây cũng quá qua huyền ảo a nếu thật là cái kia trầm thương sinh tự nhận vị trí tưởng tượng của mình rất mạnh gặp phải loại chuyện này cũng là khó có thể tiếp nhận a nghĩ đến trầm thương sinh ngón tay một chút thái dương chân hòa xuất hiện Đột nhiên dị biến này sinh chỉ thấy cái kia sởi thái dương chân hỏa trực tiếp chui vào đến lớn trong thân chuông. Cái gì trầm thương sinh gặp này? Tiếp theo chính là đại hỷ phải biết. Lúc trước trầm thương sinh tại thái dương mộ loại nhìn thấy cái kia chuông lớn. Thế nhưng là tại mặt trời bên trong thái dương chân hỏa dường dục trầm thương sinh nghĩ đến. Sau đó, trầm thương sinh vung tay lên. Thái dương chân hỏa dường như vô cùng vô tận bừng lên. Oanh chun lớn gặp phải Thái Dương chân hỏa bỗng nhiên run lên. Sau đó phản phất như gặp phải cái gì mỹ thực đồng dạng. Thái Dương chân hỏa vậy mà toàn bộ bị chun lớn hấp thu. Ao ao ao chun lớn sau khi hấp thu Thái Dương chân hỏa bên ngoài thân một số dù bắt đầu chóc ra. Sông núi. Cây cỏ. chậm rãi thu vào đến trầm thương sinh trong mắt. Đường vân biến đến rõ ràng bắt đầu. Nhìn thấy như thế, trầm thương sinh trong mắt dò dỉ ra một vẻ kinh hỉ. Đây quả nhiên là lúc trước gặp phải cái kia chung lớn đường vân. Cùng trầm thương sinh trong trí nhớ giống như đúc. Chẳng qua là rút nhỏ vô số lần về sau dáng vẻ tại trầm thương sinh lúc nghĩ những thứ này. Chung lớn bỗng nhiên biến thành một đạo hào quang màu vàng sầm trực tiếp tiến vào trầm thương sinh thể nội. Cùng lúc đó, Đông Hoàng Thái nhất kinh tự động vận chuyển trầm thương sinh nội thì xem xét cái kia chuông lớn vậy mà giấu tại trái tim của mình chỗ đúng lúc đem trái tim của mình bao lại đồng thời chuông lớn trên thân một cỗ áng kim sắc khí tức đang chậm rãi tiến vào ngũ tạng của mình a trầm thương sinh đột nhiên cảm giác được trong cơ thể mình ngũ tạng đều cháy đồng dạng cảm giác nổi gân xanh trong hai mắt ngọn lửa màu vàng phun ra tới đây là cái gì lực lượng trầm thương sinh cảm nhận được trong cơ thể của mình lực lượng đang không ngừng tăng cường oanh trầm thương sinh hướng phía trước bước một bước nhất thời gạt lát sàn tứ phân ngũ liệt trực tiếp kéo dài tới cửa cái này trầm thương sinh nhìn thấy chính mình nhẹ nhàng một bước liền có như thế lớn lực lượng theo trầm thương sinh một bước này về sau trầm thương sinh mới cảm thấy mình thể nổi tốt một chút lực lượng thật là cường đại đơn giản không phải người chỗ có thể có được trầm thương sinh hay mắt khôi phục thư thái nhìn xem hai tay của mình tự lẩm bẩm có điều cái này chung lớn đối với ta tựa hồ không có cái gì định ý a hai lần gặp phải nó đều là đang trợ giúp ta nói xong trầm thương sinh lòng có cảm giác vấy tay cái kia chiếm cứ tại chính mình trái tim miệng chung lớn Lập tức xuất hiện tại trong tay của mình Khéo léo đẹp đẽ một cái lớn chừng bàn tay Còn có thể dạng này trầm thương sinh một tay kéo lấy chiếc chung này Biến lớn oanh theo trầm thương sinh thanh âm Chiếc chung này nhất thời đón gió mà lớn dần bay lượn không chung Tại trầm thương sinh đỉnh đầu Quay tròn đảo quanh Bất ngờ như là một tòa to bằng gian phòng trầm thương sinh lần nữa đưa tay Không chung chung lớn Lần nữa quay tròn trở lại trầm thương sinh trong tay biến thành khéo léo đẹp đẽ bộ dáng Trầm thương sinh nắm chặt tay. Cái kia chun lần nữa trở lại trầm thương sinh trên ngực. Cái này. Về sau nếu là dùng nó đập người trực tiếp biến lớn. Ai có thể chịu được A trầm thương sinh nhìn không được đại hỷ. Cái này thật là là không thuộc về nhân gian thần khí A trầm thương sinh tay nhẹ nhàng che ngực của mình. Cái này cũng không thể không có cái tên. Lúc trước nhìn thấy ngươi mặt thứ nhất thời điểm Ta vẫn là thái tử Hiện tại sắp đăng cơ làm hoàng Bằng không Ngươi thì kêu làm đông hoàng trung A tốt Về sau Ngươi thì kêu đông hoàng trung điện hạ Canh giờ Đến ở kinh thành ngoài vạn dặm Nơi đây nhiều hoang dã Bỗng nhiên mặt đất rung chuyển Trên mặt đất một đảo thật sâu vết nứt vỡ ra tới phảng phất có người lấy mặt đất vì bố trực tiếp xé mở hùng ví vô cùng trong cái khe từng đảo từng đảo xương mù màu đen phát ra ha ha đã bao nhiêu năm vết nước trong nháy mắt này kéo dài mấy trăm dặm một đảo bóng người màu vàng sẫm vậy mà theo cái này khe nước bên trong bay ra chấm tải hoàng tuyền bên trong tỉnh lại các ngươi con hiến hôi hóa thành chấm chất sinh dưỡng đi ha ha vô địch trí tôn thái tử ra hai mươi sáu chương hai trăm năm mươi đem mạng của các ngươi giao cho chấm đi nơi này cơ hồ tại mấy hơi ở giữa biến hóa thành địa ngục chi địa tuy nhiên người ở thư thớt nhưng là nơi đây phương viên trăm dặm sinh linh hóa thành từng đảo từng đảo huyết khí bị người này nuốt vào trong bụng một thân ám kim long bào người này cười ha ha chấm rút cuộc đi ra sau đó người này ngắm nhìn bốn phía ô không nghĩ tới thấp như vậy chờ thế giới vậy mà có thể ngưng tụ số mệnh chi lực liếc một chút xuyên thấu không gian hắn gặp được nam vượt đại minh hoàng triều hoàng đô tử cấm thành trên không vân trung vạn trưởng số mệnh kim long xoay chuyển ánh mắt chính là đến bắc vượt đại hán hoàng triều trường an thành trên không trong tầng mây vạn trưởng số mệnh kim long gặp này Người này không khỏi liếm môi một cái Chấm thật không nghĩ tới Như thế thế giới Lại có thể xuất hiện hai tòa khí vận hoàng triều nếu là đem cái này hai đầu số mệnh kim long nuốt Chấm thương Đại khái có thể khôi phục một phần vạn đi đang lúc hắn rời đi Chuẩn bị tiến về cái này hai tòa hoàng triều thời điểm Chỉ thấy Ngoài vạn rằm Lại có khí vận chậm rãi ngưng tù án kim sắc long bào người bỗng nhiên quay đầu Trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tòa thứ ba khí vận hoàng triều vậy mà cũng tại thành hình hôm nay sao túng địa kim quang lói lên. Ám kim sắc long bảo người nhanh chóng hướng về cái hướng kia mà đi. Ha <cười> ha. Quả nhiên. Lão thiên đợi chấm không tệ a nếu là ba đầu số mệnh kim long. Cái kia chấm khôi phục thực lực. Ha <cười> ha giữa thiên địa lưu lại một âm thanh cuồng ngạo tiếng cười. Cùng. Trên đại địa đầu kia sâu không thể gặp ngọn nguồn thâm uyên mà người này phương hướng sắp đi Rõ ràng là Trên kinh thành đông vực cấm địa không ít Nơi đây, ngàn dặm bên trong, không có bất kỳ cái gì sinh cơ Tử địa nếu là đi vào, bách tử vô sinh dưới nền đất Một tòa quan tài đồng thao cổ, lặng lặng lơ lửng tại dung nham trên không Bên trong quan tài đồng thao cổ Nằm một người không hắn chỉ là giống người mặt mũi hung giữ hai cái hàm răng Giống như tuyệt thế hung binh đồng dạng Lộ ở bên ngoài Trên người hắn mặt lấy màu đen long bào Dương nanh múa vuốt thiên địa quát tháo thật lâu Quan tài đồng thao cổ chấn động Nằm người ở bên trong đột nhiên mở hai mắt ra Trong hai mắt ngọn lửa màu vàng như là mặt trời đồng dạng bắt đầu cháy rừng rực Tựa hồ Xuất hiện một số có ý tứ sự tình chấm ngủ say không biết đã bao nhiêu năm. Có chút đói bụng ra ngoài ăn một chút gì. Tựa hồ cũng có thể bên trong quan tài đồng thao cổ. Hắn đột nhiên đứng lên. Tóc dài xõa vai. Mặt mũi hung dữ quả nhiên là hung tàn bề ngoài oanh theo người này, hai tay vươn ra. Chỉ thấy, sau lưng của hắn, nhảy xuất hiện một đôi xương cánh xương cánh chấn động cuốn lên rung nhăm ngàn trượng. Chính là biến mất trong lòng đất Trên ginh thành Hôm nay thật sự là phi thường náo nhiệt Tân hoàng đăng cơ đại biểu cho thời đại mới sắp xảy ra Đông cung lúc này trầm thương sinh Ngay tại cầm kỳ thư họ tứ nữ phục thị dưới thay đổi áo bào Soạt đằng sau có thị nữ bưng khay Trên khay mặt chỉnh chỉnh tê tê chồng lên áo bào Tư họ bọn họ cầm lấy trên khay áo bào soạt một tiếng trải rộng ra màu đen làm nền phía trên thêu lên chín con rồng vàng mỗi đầu kim long cũng có ngũ trảo này số lượng tượng trưng cho cửa ngũ trí tôn tư họa vừa cười vừa nói trước kia tứ đợi điện hạ đều là thương long bào lại không nghĩ tới tư họa có một ngày lại có thể tứ đợi điện hạ xuyên qua long bào trầm thương sinh đứng tại gương đồng trước đó cười nói Nó cũng không phải một kiện y phục đơn giản như vậy. Càng nhiều hơn chính là nặng nề gánh vác A tư họ bọn họ bắt đầu vì trầm thương sinh mặc quần áo. Tư kỳ cười nói, nhưng cũng là dưới gầm trời này tôn quý nhất đại biểu A trầm thương sinh lắc đầu. Cười nói, trước kia làm thái tử thời điểm liền đã đầy đủ bận rộn. Sau này, đoán chừng sẽ càng bận rộn tư cầm nhẹ nhàng phất qua long bào. Nói ra, bộ y phục này. Trên đời này không biết có bao nhiêu muốn phải mặc lên. Vì nó có thể lục thân bất nhận. Điện hạ lại nghĩ đến nó gánh nặng. Cho nên nói nha. Đây chính là điện hạ cùng những người khác địa phương khác nhau cho nên. Trời chưa sáng. Dân chúng đều đã đang mong đợi. Một bên khác. Tư sách vừa cười vừa nói. Đây chính là điện hạ mỹ lực chỗ nha tư hỏa vì trầm thương sinh bó tốt đai lưng. Điện hạ tốt trầm thương sinh đối với gương đồng, xoay chuyển hai vòng. Khoan hãy nói thật là thật đẹp mắt. Lúc này, lại có thị nữ, hai tay cung kính kéo lấy khay. Trên khay mặt, thì là đế miện bình thiên quan tư hỏa hai tay. Thành tín nâng lên bình thiên quan đối với trầm thương sinh nói ra. Điện hạ, đế miện một khi mang lên. Ngày liền không còn là thái tử ra cười. Vì trầm thương sinh mang tới bình thiên quan cẩu tinh liên châu. Bình thiên quan tại bình thiên quan mang lên một khắc này. Trầm thương sinh khí thế trên người. Đột nhiên phát sinh biến hóa bên trong thiên địa. Duy ta độc tôn cầm kỳ thư họa. Bỗng nhiên, hướng về trầm thương sinh quỳ xuống. Đồng thanh nói. Nữ tỳ tham kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế. Vạn tuế. Vạn vạn tuế trầm thương sinh nhẹ gật đầu. Như vậy đi thôi cửa Từ hoán cảnh ngừng chân Nhìn xem Trầm Thương Sinh Từ khi Trầm Thương Sinh bắt đầu xuyên qua Long Bảo một khắc này Nàng ngay ở chỗ này nhìn xem Chẳng lẽ Thật là hắn sao Hắc Kim Long Bảo Bình Thiên Quan Càng có rất đúng Thì liền khuôn mặt Đều là giống như đúc từ hoán cảnh mắt thấy Trầm Thương Sinh tức sắp rời đi Đông Cung Từ hoán cảnh ở phía sau hô nếu là ngươi vì hoàng sẽ làm thế nào trầm thương sinh nghe được từ hoán cảnh cước bộ dừng lại quay người nhìn về phía từ hoán cảnh hồ về cách này vạn lý sơn hà bảo đảm ta thiên hạ bách tính điểm này ta chưa bao giờ thay đổi vô luận tương lai ta làm bất cứ chuyện gì mục đích cuối cùng nhất chính là cái này trước kia không thay đổi về sau không thay đổi từ hoán cảnh nhẹ gật đầu Hướng về trầm thương sinh quỳ xuống. Dân nữ từ hoán cảnh. Tham kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế. Vạn tuế. Vạn vạn tuế trầm thương sinh khói miệng cười một tiếng. Quay người rời đi đông phương quảng trường. Rốt cục mặt trời lên cao chính giữa chấn thiên cố vang lên đông, đông, đông liên tiếp vang chín lần. Đông phương vị tế đàn đã sớm xây xong. Cao chín trường rộng năm trường cạnh ngoài Thì là cửa long cùng châu làm thềm bậc thang Một bước này Chính là tương lai tân hoàng đi bộ đi địa phương Đăng thiên thê ngụy thích chung sớm Đã đi tới bên trên tế đàn Ánh mắt nghiêm túc Chờ đợi chấn thiên cổ vang chín lần về sau Văn võ bá quan nhau nhau vào sân Đều chớ nói chuyện Thái tử điện hạ muốn đi ra Còn gọi thái tử điện hạ a Hiện tại cần phải xưng hô bệ hạ a Ta đột nhiên cảm giác Huyết mạch sôi sục a huyên đệ. Ta cũng vậy văn võ bá quan. Đã sớm đổi người. Lão quần thần đã đổi thành một đời mới. Bất quá, tam công chi vị, vẫn chưa biến hóa. Ngược lại là sáu bộ một số người đổi khuôn mặt. Đợi đến văn võ bá quan hoàn toàn vào sân về sau. Ngụy thích chung lắc một cái phất trần. Cất cao giọng nói. Cho mời. Tân hoàng cho mời. Tân hoàng cho mời tân hoàng tiếng như lôi âm tại toàn bộ đông phương quảng trường phía trên chậm rãi truyền ra bỗng nhiên thiên không chờ tối một cỗ sát ý tràn ngập tại toàn bộ đông phương quảng trường phía trên phá <cười> hạ người vẫn rất nhiều hoàng triều hoàng thượng cũng ở đây bớt chấm đi một chuyến hiện tại đem mạng của các ngươi giao cho chấm đi vô địch chí tôn thái tử ra hai mươi sáu chương hai trăm năm mươi mốt mặt mũi hung dữ Nuốt sống trên ginh thành. Bỗng nhiên. Sắc trời đột biến một cỗ cường đại khí tức. Buông xuống hào quang màu vàng sẫm. Mang theo vô tận sát phạt. Hướng về trên ginh thành mà đến ha <cười> ha. Không nghĩ tới. Còn lại hai tòa vận triều hoàng thượng cũng ở nơi đây hào quang màu vàng sẫm bên trong. Cười to một tiếng truyền đến. Đông phương quảng trường, mọi người nhìn lại. Khí tức thật sự là quá mạnh. Khiến người ta cảm thấy lòng buồn bực mà. Bên trên tế đàn ngụy thích trung nhỏ hơi hít mắt. Trong tay phất trần huy động. Lớn tiếng nói. Giờ lành đã đến cho mời. Tân Hoàng Đông Phương quảng trường. Mai cốt đại đạo kim qua giao hoa trầm thương sinh nhanh chân hướng về phía trước bước. Dường như. Giữa thiên địa chỉ có hắn một người. Hướng về tế đàn mà đi không trung áng kim sắc trong gió lúc bóng người xuất hiện. Gặp người tới chỗ này chỉ là nhìn hắn một cái, liền không quan tâm hắn. Thầm kim sắc long bào trong gió phồng lên. Ha ha, có chút ý tứ A nói xong, hắn rơi vào một chỗ cao. Nhiều hứng thú nhìn xem đông phương quảng trường trầm thương sinh đến mang tế đàn trước. Ngụy thích chung lần nữa gơ gơ phất trần. Cất cao giọng nói. Đăng thiên thê trầm thương sinh lấy màu đen long bào. Nhìn thoáng qua cửa long cùng châu thiên thê. Không chút do dự Một bước đạp vào rất nhanh Trầm thương sinh liền đi tới bên trên tế đàn Trung ương tế đàn khu vực Lúc này trưng bày một chương bàn Trên bàn Đại địa huyền hoàng mẫu ngọc điêu khắc thành ngọc tỉ Cùng cái kia một cuốn âm dương phong thần bảng Tại trầm thương sinh vừa mới đứng tại trung ương tế đàn thời điểm Thân mang áng kim sắc long bào người bỗng nhiên mở miệng nói Chấm khuyên ngươi không nên đồng chấm cho các ngươi một cơ hội. Nhường chấm nuốt các ngươi nói xong, như kim xí đại bằng đồng dạng, hướng về Trầm Thương Sinh đánh tới. Trầm Thương Sinh dương mắt, nhìn xem người này. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi thì tính là cái gì oanh, ngươi thì tính là cái gì nghe được Trầm Thương Sinh. Này người nhất thời giận dữ năm đó, cũng là người kia, ở ngay trước mặt chính mình. Ngay trước thiên hạ chúng sinh Ngay trước nhiều như vậy thánh thượng Đối với mình nói ra Ngươi thì tính là cái gì Cùng lúc này trầm thương sinh ánh mắt Ngứ khí Giống như đúc hắn Đại trần thiên triều thánh thượng Tuy nhiên bị người kia một bàn tay phong ấm Không biết bao nhiêu năm Nhưng hắn cũng là cỡ ngũ trí tôn Ngươi cũng đã biết Chấm là ai đại trần thiên triều thánh thượng Như là đối đãi chết người đồng dạng Nhìn xem trầm thương sinh Chầm thương sinh sùi cười một tiếng. Ngươi nếu không phải ngoại giới tới. Cái kia chính là bị người phong ấm nơi đây. Chầm thương sinh hắc kim long bào tung bay. Hơi nghiêng về phía trước. Nhìn xem đại trần thiên triều thánh thượng. Nói ra. Gặp ngươi so với chúng ta nơi này tất cả mọi người mạnh. Ngươi hẳn là cây sau a một đầu bị phong ấm chó. Ai cho ngươi lá gan. Tới quấy giày chấm chầm thương sinh trong mắt. Nhật Nguyệt luôn chuyển. Thái dương chân hỏa trầm rãi hiện hiện. Hiện tại. Nói cho chấm. Ngươi là ai trầm thương sinh tay khẽ vẫy. Đông Hoàng Trung xuất hiện tại trầm thương sinh trong tay. Quay tròn chuyển. Đông Phương Hoàng trường phía trên cũng không chỉ có đại hạ Hoàng Triều Bách Tính. Càng có còn lại các vực Hoàng Triều Thánh Thượng cùng các đại thế lực người. Vốn là coi là. Vị này mặt lấy ám kim sắc long bào người đã đủ mạnh. Thậm chí đã có người đoán được trầm thương sinh tất nhiên chạy không khỏi một kiếp này có đã chuẩn bị lặng lẽ rời đi nhưng khi bọn hắn nghe được trầm thương sinh mà nói về sau nguyên một đám xứng sờ tại nguyên chỗ trầm thương sinh a người ta mạnh như vậy ngươi từ đâu tới tự tin a ha ha có ý tứ đại trần thánh thượng nhìn thấy trầm thương sinh nhất là nhìn thấy trầm thương sinh quanh thân thái dương chân hỏa trong mắt khát vọng càng thêm mãnh liệt xem ra chính mình chuyến này nên chính mình được lợi a đây chính là thái dương chân hỏa cho dù là hắn toàn thịnh thời kỳ cũng không dám đi trêu chọc đồ vật nếu là giờ phút này đem trầm thương sinh nuốt như vậy thái dương chân hỏa liền về hắn không nghĩ tới một con kiến hôi lại có thể chấp trường thái dương chân hỏa không thể nói được chấm vừa mới tỉnh lại phần lễ vật này có chút nặng a trầm thương sinh cười khẽ trong nháy mắt ở giữa thái dương chân hỏa nhảy vọt nói ra hoàn toàn chính xác có chút nặng chấm sợ ngươi không chịu đựng nổi ngược lại sẽ đưa ngươi nhìn nát a đại trần thánh thượng cười ha ha một tiếng chỉ bằng các ngươi trong ánh mắt tràn đầy khinh thường đại hán hoàng triều khu vực lưu triệt một thân hắc long bào chậm rãi đứng lên khí tức phồng lên Nhìn xem Đại Trần Thánh Thượng Nói ra Vẫn là đem lai lịch của ngươi nói rõ ràng đi Nếu không Chấm sợ đến lúc đó cho ngươi lập bia Không biết thứ gì vô tận đao binh Tù đến Tại lưu triệt quanh thân Xoay tròn lấy Đại Minh Hoàng Triều khu vực Chu Lệ Đồng Giảng chậm rãi đứng dậy Nếu là ngươi có bản lĩnh Chấm ngay ở chỗ này Để ngươi nuốt Thế nhưng là Ngươi có lá gan này sao ngàn vạn tử khí Từ phương Đông mà đến quanh quẩn tại chu lệ trên thân Gặp này Đại Trần Thánh Thượng trong mắt ngưng tụ Lập tức Ha <cười> ha Không nghĩ tới Chấm thật là thiên hữu chi Chấm vốn cho là nuốt các ngươi Có thể khôi phục một phần vạn Hiện tại xem ra Là chấm khinh thường các ngươi Thế nhưng là Trước thực lực tuyệt đối Các ngươi có tư cách gì? Tại chấm trước mặt nói những lời này kinh thiên khí tức. Đột nhiên lan ra trầm thương sinh trong tay kéo lấy đông hoàng trung. Lớn trầm thương sinh thoại âm rơi xuống. Chỉ thấy đông hoàng trung đón gió mà lớn dần. Biến thành nửa người lớn nhỏ. Trầm thương sinh nhìn về phía đại trần thánh thượng, nói ra, vậy ngươi thử một lần nói xong. Trầm thương sinh nắm tay chân khí bạo phát mà đến hướng về đông hoàng trung chính là một quyền đơ a nơ gơ gơ gơ đông hoàng trung nhất thời phát ra âm thanh mà đạo thanh âm này chỉ xông lấy đại trần thánh đi lên cái gì đại trần thánh thượng nghe được đạo thanh âm này về sau phát hiện mình không có thể động giam cầm trầm thương sinh hét lớn một tiếng vừa lên động thủ giết hắn nói xong vạn đại hoàng triều rút lên mà lên chầm thương sinh tay cầm vạn đại hoàng triều một thương xé trời lưu triệt cười ha ha một tiếng không chậm chút nào trong tay thiên tử kiếm xuất hiện kiếm quang huy hoàng thiên uy hướng về đại trần thánh thượng đánh tới chu lệ đồng dạng trong tay một thanh màu tím sắc kiếm ngàn vạn tử mang mang theo vô tận sát thế hai cái trong trước mắt ba người liền đã đi tới đại trần thánh thượng trước mặt thế nhưng là Đại Trần Thánh Thượng đồng dạng giam cầm giải trừ. Liên các ngươi dạng này cũng muốn giết chấm Đại Trần Thánh Thượng trên mặt, lộ ra cười lạnh. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng đẩy. trầm thương sinh ba người công kích. Trong nháy mắt hóa thành hạt bụi ba người nhao nhao lui nhanh Đại Trần Thánh Thượng. Tự nhiên tự tại. Nói ra, các ngươi còn là ngoan ngoãn nhường chấm nuốt các ngươi tương đối tốt Đại Trần Thánh Thượng muốn muốn hành động đột nhiên. Một đảo hắc mang đánh tới. Đại Trần Thánh Thượng vội vàng lui lại tránh thoát hắc mang. Hồng hục. Hồng hục màu đen long bào. Một đôi xương cánh. Mặt mũi hung dữ vẫn là để chấm nuốt người tương đối tốt. Đại Trần Thánh Thượng nhìn thấy người này bộ dáng Trên mặt lộ ra nồng đậm không thể tin. Làm sao có thể là người Đại Trần Thánh Thượng còn muốn lại nói cái gì? Người kia há miệng ra hấp lực cường đại nhưng đại trần thánh thượng không cách nào ngăn cản trực tiếp bị hút vào đến người trong miệng u v q q mơ xem ra không có uổng phí tỉnh một đội xương cánh mở ra dài đến ba trưởng cuốn lên thiên địa phong vân hóa thành lưu quang liền rời đi trầm thương sinh nhìn xem quái nhân rời đi ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc bởi vì vừa mới người kia xuất hiện thời điểm đông hoàng trung chấn động một cách đại điển tiếp tục trầm thương sinh bình tĩnh nói, Ngụy thích trung nhẹ gật đầu, cất cao giọng nói, Đăng Phong báo thiên, hàng thiện trừ địa,